Tần Châu Thanh Hà huyện, đảo có vị kỳ nữ tử, Đan Thanh có thể nói thánh thủ, ta nhiều lần tưởng bái sư không cửa, vẫn luôn tiếc nuối. Như Ngọc đầu chuyển lên, bắt đầu hồ quải. Khu thị phụ thân từng nhậm lễ nạp thái bộ thượng thư, là tiểu thư khuê các. Nhưng này phụ tuần hoàn nữ tử không tài mới là đức cổ giáo, các cô nương nữ giới, nữ vấn bối thuộc đầu, nhưng văn chương làm cũng không tốt, cầm kỳ thư họa kia chờ ngu tình ngu hoài việc, là thanh lâu nữ tử, nuôi trong nhà tiểu thiếp nhóm lấy tới hống đàn ông vui vẻ với nhạc tự nhiên khinh thường với học. Vừa nghe như Ngọc nói như vậy, khu thị trong lòng lại hiện lên sợi không thoải mái tới, cái gì kỳ nữ tử, chỉ sợ là thanh lâu cung người ngoạn nhạc rêu cận đi. Như Ngọc ngừng bút nói, cũng không phải, nàng ở Tần Châu các gia đình giàu có làm giáo tập, giáo các cô nương học quy củ, vẽ đàn thanh, kiêm tự bán chút tranh chữ, là cái có thể con một phụ nhân. Ở phụ nhân nhóm khi còn bé cần thiết bàng từ cha mẹ, lớn lên lúc sau nhất định phải muốn xuất giá ngưỡng tức trượng phu xã hội chung, có thể con một phụ nhân với bất luận cái gì nữ nhân tới nói đều là cực kỳ cực kỳ hâm mộ khu thị là cái nam nhân tính tình khi còn bé tính tình so ngày nay còn hòa bạo sinh sôi kêu cha mẹ bẻ chết chân bó thành cái chân nhỏ giáo thành buồn ngơ ngác bản bản nữ giới nàng to mò khởi kia có thể tự bán tranh chữ còn có thể lấy giáo tập mà sống phụ nhân tới toại lại hỏi như ngọc kia phụ nhân kêu tên gì già sao phương xuất thân chẳng lẽ vô cha mẹ trưởng bối thế nhưng muốn một người con một như ngọc nghe khu thị hỏi lời này tới Liền biết nàng là thượng câu. Nàng nói, kia phụ nhân nghệ hảo Nam Hoa, nhân sưng Nam Hoa phu nhân. Vốn là chúng ta phía tây nước láng giềng Tây Hạ Quốc công chủ bên người thị tỷ, nhân gia nghiệp biến cố, lưu lạc đến chúng ta Tần Châu. Nam Hoa cái này nghệ hảo, là như ngọc tự khởi. Nàng ở Tây Kinh bán kia béo hoa hoa, cây dụng tiền thời điểm, họa thượng sở cái con dấu, liền chỉ có Nam Hoa hai chữ. Khu thị cùng Hỗ mụ mụ hai cái vừa nghe là Tây Hạ công chúa bên người thị Tỳ trước có chút không tin. Lại cũng đuổi theo hỏi, một quốc gia công chúa thị tỷ, nghìn dặm đường thượng, như thế nào lưu lạc đến chúng ta trung nguyên lai, này trong đó nhưng có cái gì chuyện xưa. Như ngọc lại là cười, chỉ cần khu thị vừa lên câu, này dối liền giải thập phần thông dòng, nếu nói kia Nam Hoa phu nhân sở dĩ sẽ từ Tây Hạ lưu lạc đến tần châu tới, này trong đó cũng có một đoạn bản sự án, lại là liên lụy Nam Hoa phu nhân chủ mẫu, Tây Hạ vị kia công chúa. Kia công chúa vốn là Tây Hạ quốc chủ thương yêu nhất nữ nhi gả dư quốc trung trung thư lệnh trong phủ một vị con vợ lẽ công tử vị kia con vợ lẽ công tử ở thượng công chúa lúc sau cùng công chúa ân ái có thêm cũng bởi vậy thoán suýt công chúa thượng sơ muốn thượng sơ thế mẹ để thỉnh phong cáo mệnh tây hạ quốc từ trước đến nay ngưỡng mộ chúng ta trung nguyên văn hóa đó là triều ban nha kiến lễ nghi nhân luân cũng cùng chúng ta đại lịch nghiễm nhiên tương đồng mẹ cả thượng ở con vợ lẽ liền dám thỉnh phong thứ mẫu chuyện như vậy ở tây hạ quốc là nghiêm trọng vi phạm lệ giáo ngự sử đài thượng sơ đàn tấu Hoàng đế tự nhiên sẽ không bởi vậy mà trách phạt công chúa, lại đem nam hoa phu nhân vị này nhất đắc lực thị tỷ hạ nhà tù. Nam hoa phu nhân nhân công chúa dốc hết sức tương bảo, mới có thể chạy ra Tây Hạ Quốc, đến ta Tần Châu nưu Sinh. Khu thị tâm nói tốt xảo bất xảo, ta cũng ở khó xử như vậy chuyện này. Nàng trong lòng bán tín bán nghi, nói, ở chúng ta đại lịch, tuy nói mẹ cả chưa thụ phong phía trước không thể trước phong thứ mẫu, nhưng nếu con vợ lẽ xuất thân ti tiện, vì hắn xuất thân cố. Hoàng đế ở thượng công chúa phía trước cũng muốn thế này mẹ để phong thưởng cáo mệnh, lấy chính con vợ lẽ chi xuất thân, không đến hắn không thể xứng đôi với công chúa, chẳng lẽ Tây Hạ Quốc lễ pháp, thế nhưng không phải như vậy. Như Ngọc nói, Tây Hạ Quốc luật pháp y đi theo chúng ta đại lịch, với đích thứ khác biệt so chúng ta đại lịch còn muốn khắc nghiệt. Con vợ lẽ đến thượng công chúa, vốn là thập phần khó được. Trung thư phu nhân vì này con vợ lẽ có thể thượng công chúa, chủ động đem hắn nhớ đến chính mình danh nghĩa nuôi nấng, với đạo nghĩa thượng liền làm thế nhân không lời nào để nói. Và lại, này con vợ lẽ chi mẹ đẻ, vì tỳ thiếp mà Đức Hạnh không kiểm, còn từng phạt hại chủ mẫu lưu co an đế. Lúc trước con vợ lẽ một đạo thỉnh phong sổ con đệ đi lên, mẹ cả ngay sau đó liền theo một đạo đạn triết, đàn tấu này con vợ lẽ bất hiếu, lại đem kia tỳ thiếp phạt hại chủ mẫu chi chưng cứ phạm tội trình cung đi lên. Này con vợ lẽ không những không thể thỉnh phong mẹ đẻ, còn nhân bất hiếu chi tội mà tao hoàng đế ghét bỏ, công chúa cùng hắn, hôn nhân cũng không lắm hòa thuận. Khu thị ngăn không được vui sướng khi người gặp họa Như Ngọc Hồ quải ra tới một hồi chuyện xưa, đúng lúc liền nói tới rồi nàng tâm khảm nhị thượng. Nàng lại cười hỏi, kia Trung Thư Phu Nhân, sau lại thế nào? Như Ngọc nói, Trung Thư Phu Nhân lấy mẹ cả tôn sư mà làm con vợ lẽ trốn chạy, thế hắn nên thu công chúa, thế hắn mưu thành trung thân nhàn nhã hoàng gia phú quý, đến quốc trung mọi người tán, cũng đến phu chi kính trọng, tự nhiên phu thê ân ái, tốt tốt đẹp đẹp. Tuy nói nhập phủ nhật tử không nhiều lắm, nhưng như Ngọc cũng đã nhìn ra, khu thị thâm ái trợ phu nhưng trượng phu chưa đem nàng để vào mắt có lẽ này chuyện xưa kết cục đều khu thị vừa lòng nàng ngồi ở đại trên giường nhìn chằm chằm trên mặt đất kia đồng theo mạ vàng vân lư hương thời gian dài không nói một lời chuyện xưa muốn đả động nhân tâm không ở với lo dịp nhiều nghiêm mật không ở với giảng ba hoa trích chòe mà vừa lúc ở chỗ với giờ khắc này không bàn mà hợp ý nhau người nghe tâm tư buổi chiều như ngọc liền nghe nói khu thị vào cung thế trương thành trốn chạy đi mà trương đang cho dù ở nên giá trên đường Cũng ra roi thúc ngựa phân phó, hôm nay cấp khu thị đưa mâm điểm tâm, ngày mai lại cấp khu thị đưa bằng dưa, khu thị tuy trong miệng nói toàn ra người, hà tất bưng tới đoan đi, nhưng quang kia cùng một tựa xuân phong tới cười, đó là này trong phủ hai ba mươi năm các lão nhân, đều rất ít gặp qua. Bởi vì hoàng đế muốn còn triều một quốc gia bên trong tựa hồ đều có chấn động, các châu huyện hướng kinh thành đại lộ cũng nghiêm thêm kiểm tra, an khang cũng bị trở ở nửa đường. Chờ tới rồi hoàng đế vào thành kia một ngày, Như Ngọc cùng Thái Hương Vãn tự nhiên không hảo đi ra cửa tễ xem náo nhiệt. Thái Hương Vãn đảo tôi, trưởng phu vẫn luôn ở nhà ngốc, lẫn nhau xảo lại hòa hảo, hòa hảo lại xảo, thập phần náo nhiệt. Chạng bạn, Như Ngọc ngồi ở mái hành lang hạ giáo thu nên cùng nha nha hai cái thêu thừa may vá, thử thế các nàng bản thân đóng đế giải. Chỉ nghe viện ngoại nặng nghề một trận tiếng bước chân, tiến vào lại là hô mụ mụ. Nàng sắc mặt là chưa bao giờ từng có kỳ quái bộ dáng, Huy khăn nói, hoàng thượng hạ thánh chỉ, lão phu nhân cùng lão gia Phu nhân một canh giờ sau muốn tại ngoại viện nghe chỉ, các viện toàn giữ cửa quan kín mít, không cần ra cửa loạn đi, chờ trong cung hạ chỉ nội thị cùng học sĩ nhóm đi rồi mới có thể ra tới. Như Ngọc Tầm Thường cũng không loạn đi, chủ động thế hố mụ mụ giấu thượng viện môn, qua không bao lâu, xa xa nghe được một trận lễ nhạc tiếng động. Kia vương bà thở dài, Hoàng thượng sáng sớm mới còn chiều, chạm vạng liền phong thưởng vĩnh quốc phủ, xem ra chúng ta này nhất phủ tám ngày phú quý, lại muốn nâng cao một bước. Này bà tử xem minh tương thập phần khôn khéo lưu loát tầm thường cũng cũng không nhiều lời một viện công việc nặng nhọc cũng là cấp làm như ngọc hiện giờ dần dần có chút tôn nàng đảo cùng hứa mẹ đồng dạng đối đãi đúng lúc cùng thời gian trương quân cùng hàn lâm viện mặt khác đồng liêu nhóm cùng nhau ở quốc khánh ngoài điện viết liền nhau mang vẽ suốt ca tụng cả ngày hoàng đế thẳng đến cùng chư thần công dùng bãi khánh công yến đế vương tới tuần liền khoanh tay cung lập tinh trở hoàng đế tuần quá quy nguyên đế tuổi so trương đăng còn đại năm nay vừa lúc năm tuổi Gầy nhưng dám chắc, hai tấn đã là hoa dâm, một tịch minh hoàng sắc viên lánh long bảo, khuôn mặt cùng tam hoàng tử ninh vương thập phần tương tự, mặt mày lược có điều sao, nhưng cả người dẫn theo một cổ tử thập phần sinh động tinh khí thần. Hoàng đế cầm đầu, thái tử hầu với sau, ninh vương cùng Thụy vương lại lần nữa sau, phân hầu với tả hữu, toàn xuống dưới, đó là các vị thân vương, cũng văn võ đại thần nhóm. Đi đến trương quân trước mặt khi, quý nguyên đế bỗng nhiên dừng bước, làm cho một đám người mặt, thoáng cúi đầu đoan trang trương quân kia phúc đế tuần đồ ý cười ngâm ngâm nói nếu chấm nhớ rõ không sai này cho là chúng ta vinh quốc phủ nhị công tử trương quân trương khâm trạch trương quân ném bảo liền quỳ vi thần gặp qua hoàng thượng nhậm chức với nơi nào hoàng đế hỏi trương quân trả lời hồi hoàng thượng vi thần ở hàn lâm thi họa viện đảm nhiệm chức vụ hoàng đế xoay người trở về đi tới ước đi đến điện tiền khi bỗng nhiên quay đầu lại làm cho mọi người chỉ phía xa trương quân ước chừng là năm kia hắn đem linh vương đánh hoàn toàn thay đổi Mắt xương mũi tím. Này nhân có hủy với người, chấm liền không tế nói. Chấm nhớ rõ lúc ấy quốc công ra cột lấy hắn quỷ gối ngọ môn ngoại, muốn chấm băng hắn đầu. Chấm không những không băng hắn đầu, còn sai người vì này mở trói, truyền vào trong cung hảo sinh trấn An, đại thêm ban thưởng, ngươi chờ cho rằng đây là vì sao. Cái gọi là có hủy với người, nói đương nhiên là võ đức đại, đại tướng quân Trương Trấn, cùng với hắn thê tử Chu Chiêu. Chu Chiêu vì nữ tử, một cái hoàng tử cũng một cái tướng quân vì nàng tranh giành tình cảm loại chuyện này hoàng đế tự nhiên sẽ không ở trước công chúng nói ra ninh vương triệu ngọc khuôn mặt giống như hoàng đế mắt xếp mùi hừng, mãng cánh tay hong eo, khỏe vận hành hắn từng tùy đế xuất trinh lúc này vẫn là một thân ngân, ngân giáp với thềm son phía trên mắt lạnh quét kia quỳ sát đất an mặc văn thần phục tiểu thư sinh một trường trắng non tế mặt đỏ lại bạch trắng lại hồng thầm mắng thanh vô sỉ tiểu nhân ai có thể tưởng hắn kia gầy mà văn nhược bộ dáng đánh nhau lên không những không muốn sống hơn nữa lại độc lại tàn nhẫn đào háng đào điểu Sẻo mắt khấu châu đều là tàn nhẫn tay đem hắn đánh thành cái đầu heo hãm chút liền mệnh căn tử đều phế đi lại còn không thể cởi quần nghiệp thương chư thần bên trong khó nhất kham tự nhiên là su mật phó sử vĩnh quốc công trương đăng hắn bùn một quỳ đôi tay ấn mà không dám lại ra một lời hoàng đế vẫn còn ở thềm son phía trên bước chậm bỗng nhiên binh bộ thượng thư sầm tham bước ra khỏi hàng ôm hốt tụng nói đại đạo hành chính cũng thiên hạ vì công hoàng thượng không lấy thân vương vì thần, không lấy thần tử vì sơ Này đúng lúc là liền thánh nhân đều làm không được, có thể thấy được ngô hoàng chi hiền đức lấy càng thánh nhân. Đây là thần trợ chi hạnh, bá tánh chi hạnh, thiên hạ chi hạnh. Binh bộ thượng thư lời này vừa nói ra, tự thần công nhóm đều là phù hợp xương tụng. Quý nguyên đế tựa hồ rất vừa lòng sầm tham cái này lời chú giải, lại nói, thiên hạ vì công, thiên hạ là bá tánh, chấm tự nhiên cũng là bá tánh thiên tử. Bá tánh nhi tử, đều là chấm nhi tử, chấm xử lý sự việc công bằng, cho nên mới không trách phạt với tướng quân. Hắn chuyển khẩu lại nói, bất quá, chấm nghe nói trước đó vài ngày thái tử dục tân chức ngươi vì hàn lâm học sĩ, ngươi lại thoái thác, này lại là vì sao? Hoàng đế lời vừa ra khỏi miệng, cả triều văn võ, sở hữu ánh mắt toàn quét tới rồi trương quân trên người, hàn lâm học sĩ nhân xưng nội tướng, từ một cái thi họa viện trước quan nhàn tản hàn lâm một bước lên trời trở thành tùy hầu với đế sách học sĩ, không khác một bước lên trời, tiểu tử này đánh xong hoàng tử, liền như dâm phải cất chó vận giống nhau, đầu tiên là kim điện trúng tuyển hiện giờ còn muốn nhập hàn lâm bái nội tương. Thái tử cũng là cứng lại, hắn dục tấn trương quân vì hàn lâm học sĩ sự tình, trừ bỏ hắn biết, trương quân biết, trên đời này cũng lại không người biết, là ai đem như vậy chuyện quan trọng thấu tới rồi hoàng đế nơi đó. Cả chiều văn võ ánh mắt phức tạp, trương đăng hận không thể bảo cái động chui vào đi, lại hận không thể đi lên đá này không còn dùng được nhi tử hai chân. Hoàng đế còn có thể ngự giá thân trinh, có thể thấy được thân thể thực hảo, có lẽ 10-20 năm nội đều còn sẽ ở đế vị thượng. Bọn họ Vĩnh Quốc Phủ tuy là Thái tử một hệ, nhưng sự tình làm quá rõ ràng, Trung Quy muốn tao Hoàng đế kiên kỵ, nhi tử mà ngay cả như vậy chuyện quan trọng đều không cùng hắn thương lượng, hắn như thế nào có thể không khí. Tất cả mọi người đang chờ xem Trương quân như thế nào ứng đối. Trương quân từ họa án hạ đứng lên, đi được tới đương đình một lần nữa quý xuống, tấu nói, hồi Hoàng thượng, cũng không từng có tấn chức việc. Nhưng với một tháng trước, Thái tử Điện Hạ từng triệu vi thần đến từ Khánh Điện một tự, lời nói chung đề cập tùy hoàng đế Bắc trinh hàn lâm học sĩ trương vĩnh nhân luân phiên tàu xe thể có không khỏe vì thế hoàng thượng phân ưu cố thái tử với phi hoa đình thượng cùng vi thần trò chuyện với nhau hỏi vi thần hay không nguyện ý tự tiến cử thỉnh Vi học sĩ ở hoàng thượng hồi loan lúc sau tùy sườn phân ưu thần cho rằng việc này không hợp đại lịch quan viên nhận đuổi tri luật pháp cho nên huyền cự nếu hoàng đế đều đã biết đơn giản liền quang minh chính đại nói ra hoặc là hắn có thể thiếu chút hoài nghi quy nguyên đế nhìn xuống chúng thần hắn hiển nhiên tâm tình rất tốt, lại là cười, đã là như vậy, đảo cũng hợp tình hợp lý. trương vĩnh sắc thật thể có không khỏe, rất khó lại đảm nhiệm hàn lâm học sĩ trước. Trong hôm nay tự mình hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không vì hàn lâm học sĩ, tùy hầu với chấm sườn. trương quân vội vàng trả lời, tự nhiên nguyện ý vi thần tạ hoàng thượng hậu ái. bất quá một câu chuyện này, trương quân liền từ hàn lâm viện một bước lên trời vào cung thành hàn lâm học sĩ. hoàng đế vừa mới hồi chiều, sở hữu thái tử cùng chư đại thần phê duyệt quá tấu trương ba vị hàn lâm học sĩ còn muốn một lần nữa lại tìm đọc một lần lấy bị hoàng đế tùy thời để đi hỏi chuyện trầm thì ba năm ngày nhiều thì mười ngày nửa tháng trương quân là vô pháp về nhà hướng thủy cùng địa khi trương quân thấy đều là hàn lâm học sĩ văn phiếm chi an mặc triều phục lấy một liệt nội thị phùng khăn vàng che đậy thịnh ngự chi bản mặt sau hai liệt nhạc cổ như là muốn xuất cung bộ dáng toại kéo lại tiến lên hỏi văn học sĩ đây là muốn hướng kia nhất phủ chạy dài gần một dặm ban thượng, hoàng thượng mới còn triều nhà ai có thể có như vậy thù vinh. Đến như thế phong phú ban thưởng. Hàn lâm học sĩ tuy được xưng là nội tướng, nhưng đều là không kịp mà đứng người trẻ tuổi, chỉ vì sai sự quá mức mệnh nhọc, thế nào cũng phải những người trẻ tuổi này mới có thể đảm nhiệm. Văn phiếm chi năm nay cũng bất quá 27, hầu với ngự tiền, tự nhiên là phong độ nho nhã, ôn hòa nội liệm thư sinh khí trước. Hắn nói, trừ bỏ các ngươi vĩnh quốc phủ, còn có thể có kia nhất phủ. Hắn cười có vài phần chế nhạo, Người câu cửa miệng trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, này trường quân trùng quan nhất nộ vì đại tẩu, đánh xong hoàng tử sau trung thắng hoa, hiện giờ lại vào cung vì nội tướng, mắt thấy từng bước tử từ cục, rồi lại luôn co sinh môn, cũng coi như thiên cổ đệ nhất nhân. Nếu vì đại ca Bắc trinh chi công cố, có chút ban thưởng cũng là bình thường. Trương quân hỏi lại, đều thưởng chút cái gì? Với chúng ta trong phủ nhưng có tấn phong. Văn phiếm chi đạo, hoàng thượng lần này danh tác, ra phong vĩnh quốc công vì thái hủy ban tôn phủ lao phu nhân nhất phẩm cá mệnh hơn người cũng đều có phong thưởng đến nỗi người không cần phải nói cùng ta làm một trận này khổ sai sử sau này còn muốn lẫn nhau chiều ứng mới lả hắn nói xong liền cáo tử hoàng đế còn triều thái tử không hề lầm triều giam chính tự nhiên muốn rút khỏi từ khánh cung trở về kiến với ngoại hoàng thành đông cung hắn vẫn còn ăn mặc cung nên hoàng đế hồi loan khi màu đỏ bàn lãnh triều phục mang ngọc quan giữa mày khẩn thốc sắc mặt thấu thanh đi đến trương quân bên người khi lược ngừng dừng lại nói chúc mừng ngươi vẫn là vào cung làm nội tướng chiêm sự phủ cùng tả xuân phường một chúng tùy hầu thái tử triệu tuyên bọn quan viên thập phần rõ ràng nghiêng ngó khỏe mắt mũi tẫn hử ý lấy hành động tới biểu đạt đối với trương quân bối chủ miệt thị triệu tuyên trong lòng cũng tràn đầy mâu thuẫn một bên cảm thấy là trương quân đem hai người gian chuyện riêng tư lậu tới rồi hoàng đế lô thai một bên lại còn nhớ trương quân nghìn dặm đường thượng độc thân phủng về ngọc tỷ trung dũng lược dừng dừng thở dài lại bồi thêm một câu khâm trạch sau này buồn cung vẫn còn phải ngươi nhiều hơn chiều ứng mới là điện hạ. trương quân bỗng nhiên xuất khẩu gọi lại triệu tuyên hỏi ngươi cũng biết thiên hạ vì công y tứ nay tiểu hàn lâm vĩnh viễn lạnh nhạc bản khắc vẻ mặt quật cường sẽ vùi đầu làm việc tựa hồ cũng chung với cương vị công tác nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không theo bất luận kẻ nào chi gian có phá lệ tín nhiệm cùng sống nhờ vào nhau vô luận ngươi như thế nào nỗ lực cũng vô pháp cùng hắn thổ lộ tình cảm làm bằng hữu hắn mặt mày gian nôn nóng cảm nhiễm triệu tuyên triệu tuyên dừng bước Huy Tả hữu lui xa, hỏi, ý gì? Không trách ngươi nói thẳng là được. Trương Quân Chính mình trong đầu cũng là một cuộn chỉ rối, hắn cảm thấy Thiên Địa Chi Gian có một cái lưới lớn đang ở dần dần thu nạp, nhưng hắn ánh mắt quá nông cạn, nhìn không tới chỗ sâu trong, nhìn không tới kỹ càng tỉ mỉ mạch lạc, chỉ tư ẩn ẩn mà phù dễ hiểu mạch lạc chung. Nhận thấy được làm chính hắn đều cảm giác được sợ hãi hung hiểm. Hắn nói, thiên hạ vì công tiếp theo câu, là tuyển hiền cùng có thể giảng tin tu mục. Hắn nhìn trăm triệu tuyên. Triệu tuyên sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Nếu lấy triều tới luận, tự nhiên là tuyển hiền mà nhậm chức quan. Kia ở đại vị chi tuyển thượng. Thụy vương chiếm hết hiền danh, mà hắn, chiếm lại là con vợ cả tôn sư. Xâm tham trong phủ đích trưởng nữ vào cùng, vì hiền phi, Thụy vương đúng lúc liền gởi nuôi với nàng dưới gối. Chẳng lẽ nói, qua hơn 20 năm sau, hoàng đế trọng lại nổi lên muốn lập Thụy vương vì thái tử tâm. Ô mông bộ thổ ti là câm sáng mai liền có thể tới kinh đặng bù câu tất nhiên phái người truy ven đường đuổi giết, còn Thỉnh Thái tử khiển người hộ tống, nhất định phải muốn đưa hắn thuận lợi đến Ngự tiền thấy Hoàng thượng. Trương Quân thật sâu thi lễ, lướt qua một thật mạnh phủng phong thưởng chi lễ nội thị, nghịch dòng người mà thượng, hướng Hoàng đế luận chính thủy cùng điện mà đi. Từ Hoàng đế còn chiều lúc sau, Đại Phong vinh Quốc phủ, nhất phủ chi gian tử Vũ già đến chủ mẫu, liền Trương si trong viện cầu đều kêu hỉ khí dương dương. Tiếp theo, trong triều truyền ra phản bội lịch nhập lý 785 năm Ngô ngông bộ trọng lại quy phụ đại lịch triều đình. Thổ Ti mang theo bản đồ tự mình vào cung thỉnh tội, này với quốc tới nói lại là vui vẻ. đương nhiên, mượn này cũng liền liên lụy ra đóng giữ quý Dương Minh uy tướng quân Đặng Bồ câu năm đó rượu sau nộ sát ôm ông thế tử, bức ôm ông bộ phản bội lý một chuyện. Trong lúc nhất thời triều giã chấn động, phí phí rào rạt, thất tỷ một chuyện cũng liền tạm thời chưa bị mọi người đề cập. Một nửa tháng, thái tử cuối cùng bình an vượt qua. Mà Đặng di Nương thân là Đặng Bồ câu tỷ tỷ, bị lệnh cương chế cấm túc với tinh tâm trai mặt sau tiểu viện bên trong. Luân phiên cấp Trương Đăng đưa thư tay, Tiêu khu Thị bắt được, cũng bất quá triển với hỏa biên đốt tịnh mà thôi. Trương Đăng đến phong thái quý, có chiều bên trong võ quan bị cực, xem như hiểu rõ nhiều năm tâm nguyện, chỉ hắn từ trước đến nay người ổn, thì hình không lộ với sắc thôi. Tóm lại, tự Hoàng Đế về kinh lúc sau hơn 20 thiên lý, như ngọc đều quá thập phần tự tại. Đại An Khang tới lúc sau đem hắn giàn xếp hảo, chờ ứng thiên thư viện viện thí, ngày thường cũng cũng chỉ cấp Chu chiêu đọc hai quyển sách làm thái giáo, hoặc là cùng Thái Hương ván học học Tiêu Hoa Nhi nhàn đến chính mình đổ hai bút lối vẽ tỉ mỉ duy độc một chút tiết lối đó là từ khi hoàng đế về kinh lúc sau trương quân liền không có hồi quá ra hôm nay dậy sớm đến tĩnh tâm trai thỉnh an tam chỉ em dâu đang cùng khu thị mấy cái ngồi ở giường trên giường biên lý trong phủ trứng ngục một bên nhàn thoại liền nghe bên ngoài có bà tử tiến vào báo nói thụy vương nhận cái nghĩa nữ muốn vơi trong phủ khai yến, thỉnh trong phủ vài vị thiếu mãi mãi mang theo các cô nương cùng đi khu thị phân phó thưởng bãi người tới hố mụ mụ tặng đi ra ngoài Đối với Thái Hương vãn đó là cười, tia triệu ba 30 tuổi người, lập phủ mà không cưới vợ, vốn là bộ nhân luân. Mất công hoàng thượng vẫn luôn có thể dung hắn làm phi, hiện giờ thế nhưng nhận khởi nghĩa nữ tới. Thiên gia sở ra các hoàng tử đều không tuân luật pháp không nói lễ tiết, chúng ta này đó các bá tánh còn như thế nào thủ hắn thiên hạ luật pháp. Thật thật cười chết cá nhân, ta không chuẩn các ngươi đi. Nàng tâm tình hảo, Thái Hương vãn liền dám làm lũng khai vài câu vui vừa. Nàng nói, mẫu thân, tia thủy vương không hôn là có nguyên nhân nghe nói 25 năm trước chúng ta đại lịch cùng khiết đan ở vĩnh sương kết minh hoàng thượng cho phép Thủy vương vì thế muốn cưới khiết đan công chúa làm vợ Thủy vương si tình tuy khiết đan sớm đã diệt quốc hoàng tộc cũng toàn tao hủy diệt Thủy vương còn chờ muốn cưới cái khiết đan công chúa nghe xong lời này không biết vì sao như ngọc trong lòng mạc danh ngày dự từ khi khu thị không làm ở Mỹ, nhất phủ người còn tính hảo ở chung lúc sau nàng do dự vài lần chuẩn bị muốn thiêu hủy kia buồn phát điện mấy phen do dự mà không thể xuống tay hôm nay nghe thái hương vãn lời này trong lòng liền âm thầm hạ quyết tâm đến vãn trở về nhất định đến tiêu kia buồn pháp điện hỗ mụ mụ đưa xong người cũng không đi vào ở ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm mấy cái bà tử cắt hoa chi cách cửa sổ cười nói thụy vương điện hạ đều 30 tuổi người không cưới vợ dù sao cũng phải có cái nữ nhân hảo dưỡng chỉ sợ hắn này nghĩa nữ cũng là trên danh nghĩa nhận nghĩa nữ ngầm trong phòng cũng không có chưa lập gia đình cô nương nhất bang đã kết hôn phụ nhân nhóm khai khởi vui đùa tới tự nhiên không có gì kia rẻ chu chiêu vô vệ bụng đứng dậy tố cáo thanh không khỏe đi trước thái hương vãn tiến đến khu thị trước mặt phe phẩy khu thị tay nói mẫu thân khiến cho tức phụ nhóm đi coi một chút xem kia thủy vương điện hạ đến tột cùng nhận cái như thế nào nghĩa nữ ngài liền chuẩn chúng ta đi một hồi được không đang nói trương đang ăn mặc chiều phục đi đến thấy hai cái con dâu vây quanh thế tử nhất phái gia đình hòa thuận vui vẻ chi tướng cũng không rõ các nàng đến tột cùng đang nói cái gì cười ha hả nói vì sao không đi nghiên cấp nhẹ nhàng nhi đã có thể đi ra ngoài đi lại liền nhiều đi lại đi lại lao che ở nhà làm gì chương 59 mươi chín thụy vương phủ công công cùng bà bà mấy ngày nay bỗng nhiên tốt đường mật ngọt ngào giống nhau bọn họ hợp nhạc trực tiếp quan hệ ba cái con dâu nhật tử được không quá cho nên thái hương vãn cùng như ngọc đều là hành lui lễ lặng lẽ lui ra tới kiếm như cẩm liền ở bên ngoài đại sảnh đứng thấy như ngọc cùng thái hương vãn ra tới hỏi thanh an cười hì hì hỏi nhị vị thiếu mãi mãi ngày mai muốn đi thụy vương phủ dự tiệc thấy thụy vương nghĩa nữ nàng là vô luận nội viện ngoại viện toàn đi theo trường đăng biết sở lược tự nhiên so này đó nội trạch phụ nhân nhóm càng nhiều thái hương vãn quay đầu lại hỏi như cẩm kia Thủy vương nghĩa nữ hay không đẹp tuyệt thiên hạ bằng không sao có thể câu Thủy vương kia ba mươi không hôn cáo giả muốn nhận nàng làm nghĩa nữ như cẩm cũng là cười ám muội đối với như ngọc nói nghe đồn là như thế này nhị thiếu mãi mãi lối vẽ tỉ mỉ vẽ hảo chờ đến Thủy vương phủ gặp qua kia mỹ nhân nhi Trở về chiếu nàng dung mạo vẽ thượng một bước, tiêu chúng ta cũng mở mở mắt, được không? Như Ngọc cười ứng, trở lại chúc ngoại hiền, liền thấy hứa mẹ vẻ mặt cao hứng. Nàng nói, chúng ta thiếu ra từ trong cung mang ra lời nói tới, thuyết minh nhi buổi chiều ước chừng là có thể ra cung, tiêu thiếu nãi nãi chỉ chuyện này nhi đừng đi phu nhân nơi đó chạm quy củ, ở chúng ta trong viện chờ hắn. Hào xào bất xảo, ta cùng với Tứ thiếu nãi nãi ngày mai muốn hướng thủy vương phủ dự tiệc, Nói vậy buổi chiều có thể xong. Ngươi kêu Liếu Sinh mang cái lời nói, nếu hắn ra cung sớm, trực tiếp hướng Thủy Vương phủ tìm ta là được. Như Ngọc Tâm nói người này cũng quá gấp gáp chút, lời này giao đái, quan tử giọng nói là có thể nghe hắn ra cấp không thể lại tới. Nàng tựa như cái hài tử, ẩn với hát Gám từ lâm bên trong, thật cẩn thận cất giấu chính mình, rồi lại trầm trồ khen ngợi quan tâm sử dụng, muốn đi xem thợ săn, cùng với lũ dã thú bộ dáng. Nàng loáng thoáng có thể phỏng đoán đến Thủy Vương sở nhận kia nghĩa nữ là ai, tự nhiên nhất định phải muốn đi xem cái đến cùng. Đã trương quân ngày mai phải về tới, nàng tự nhiên đắc dụng tâm trang điểm trang điểm, 20 ngày không thấy, cũng không biết hắn trưởng thành cái bộ răng gì. Đến vãn, Chu Chiêu đem chính mình bên người sai xử nha đầu tiểu hà phái lại đây, nhân như Ngọc với các phủ gian nhận thức người quá ít, muốn nàng ngày mai sáng sớm bồi như Ngọc cùng nhau hướng Thụy vương phủ. Tuy nói Thái Hương vãn làm người càng thân thiện, những ngày qua bên ngoài thượng cũng cùng như Ngọc thổ lộ tình cảm giao phổi, phải là một đôi hảo chị em dâu, nhưng chung quy hai người không phải bạn đường. Chu Chiêu tuy là người lánh lanh đạm đạm, với này đó làm người xử sự chi tiết thượng, thật sự là kêu như Ngọc cảm kích không kịp lại tán thưởng không kịp. Ngay kế sáng sớm, đúng lúc là 8 tháng sơ tam, nắng gắt cuối thu vẫn còn nhiệt cái gì giống nhau. Thái hương vạn năn mặc ngân hồng sắc xa y kìa, màu trắng váy dài, thanh mặt tiểu giày thê mang theo chính mình trong phòng đậu đỏ cùng thanh vũ hai cái nha đầu. Như Ngọc bên này mang theo tiểu hà cũng vương bà hai cái, khác còn có mấy cái bà tử, hơn nữa Chu Chiêu mội muội Chu Hiến cung bên này trong phủ một cái không nương thứ nữ trương vượng, cũng kia trong phủ trương an hòa trương thiến hai vị cô nương, đoàn người mênh mông quần cuộn, liền hướng kia chưa bao giờ đặt chân quá thụy vương phủ mà đi. thụy vương phủ cũng ở kinh tây, ly vinh quốc công phủ cũng bất quá năm sáu lộ trình, cửa hai bài vai viên bụng tùng hộ vệ. tuy là tiếp đón nữ khách, này trong phủ nhân không có chủ mẫu, tiếp đón nữ khách nhóm cũng không là có đầu có mặt bà tử, mà là mấy cái viên hồ hồ bạch mập mạp trung niên nội thị nhóm. thân vương phủ đệ trung cũng nhưng dưỡng hòa quan nhưng sử dụng số lượng lại có hạn ngạch. Thụy vương vì thân vương, ấn lệ trong vương phủ nhưng dùng 8 đến 10 tên nội thị. Này đó trắng trẻo mập mạp trung niên nội thị nhóm phía sau cùng đều là 13-14 tuổi tiểu nam đồng nhóm, xem kia hành tẩu dáng đi, đương không phải bị thiên quá. Tự cửa hông vào vương phủ, tới tới lui lui hầu hạ vẫn vẫn là một ít nam đồng nhóm, như ngọc một đường đi tới, cũng thấy có mấy cái bà tử lui tới, lại trước sau không thấy có tuổi trẻ bọn tỷ nữ hành tẩu trong đó. Lướt qua trong vương phủ thật mạnh lầu các tận cùng bên trong một tòa hai tầng chu sắc tiểu lâu, hai sườn cao cao liếu rủ đem tiểu lâu giấu ảnh, thụy vương triệu đãng liền ở lầu hai phía trước cửa sổ. phía trước cửa sổ có mặt gương đồng, bốn phía tuyệt sắc mạo mỹ hai cái nô tỳ vần quanh, giữa một nữ, xanh nhạt sắc tay háo bó la y yè, trầm hương sắc rộng phúc váy dài, tơ vàng theo cúc cánh giải lụa vàng, phát thành bối tóc triều thiên, mang quan, sức lấy nộ phóng thực dược, kim ngọc châm thoa tương phụ. triệu đãng tự mình thế nàng sức thượng hai quả hoàng ngọc dưa gang hoa thai chạm xa vài bước nhìn nhìn chỉ dựa vào mặt mày trung ý cười liền biết hắn thập phần vừa lòng hắn nhắc tới môi bút dính lên son môi đang muốn hướng này nghĩa nữ trên môi đi một cái trung niên nội thị đặng đặng đặng lên cầu thang xa xa trả lời vương ra khách quý tới rồi ngồi trên gương đồng chức nữ tử bỗng nhiên quay đầu lại đầy đầu thoa châm luận hoảng hai quả ngọc dưa gang đánh gỏ má sinh đau Nàng lại là ở trần gia thôn đột nhiên biến mất nhị ni nhi một thân quý nữ trang điểm trên mặt son phấn càng là thật dày một tầng Nhân kia son phấn đủ lùng, đảo đem nàng nguyên bản đỏ rực khuôn mặt điều ra thập phần chân bóng màu hồng phân tới, tuy mặt mày vẫn còn bình thường, nhưng cùng trần ra thôn khi một so, quả thực trên trời dưới đất. Triệu đãng để bút tay run lên, ngay sau đó ném xuống kia môi bút, đi nhanh xuống lầu, đi, chúng ta đi xem. Mở tiệc chiêu đái nữ khách, tự nhiên là ở trường Xuân Điện. Nay trường Xuân Điện cùng triệu đãng cuộc sống hàng ngày lúc sau điện, chỉ muốn một thủy cách xa nhau, ở phía sau điện lầu 2. Giói mắt liền có thể thiếu cập trường Xuân Điện rộng lãng lầu một trong đại sảnh, các phủ các nữ quyến hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc với trong điện đại đồng lưu trước uy cá diễn liên, hoặc cá hành lang hạ đậu điểu cho ăn cảnh tượng. Chu Yến Phùng ly trà, thế chỉ chọn hai con dê mãi, tử, ngại toàn không chịu ăn, cầm trong tay xoa. Nàng nói, nghe nói hôm nay hỏa nhã công chúa cũng muốn đến, công chúa xuất tính, nhưng không biết muốn tới khi nào mới có thể tới. Nàng lời này tự nhiên là nói cho Như Ngọc nghe. Thái Hương vãn vẻ mặt xem náo nhiệt không chê chuyện này đại biểu tình, cười thập phần ôn hòa. Như Ngọc cũng là cười cười, bưng trà mới ăn một ngụm, phía sau có cái nha đầu áp thạch đều, phu nhân, nhà ta cô nương thỉnh ngài qua đi một chuyến. Như Ngọc không quen biết nha đầu này, tự nhiên không chịu cùng nàng đi, vung chén trả hỏi, nhà ngươi cô nương là ai? Ta cũng không nhận biết người ngoài, cô nương ngươi sợ là nhận sai người. Nha đầu này nói, chúng ta cô nương nói, nàng là Trần Gia thôn người xưa. Trần Gia thôn người xưa. Cái này như ngọc nhưng xem như xác minh suy đoán, an sưởng kia láo tặc đem cái nhị ni nhi bắt góc, xác thật là đưa cho thủy vương. Nàng đứng dậy đi theo nha đầu này, ra điện xoay hai tòa phòng ngoài, lại quải quá một đạo ngõ nhỏ, đến một tòa chu sắc tiểu lâu hạ, liền thấy kia tiểu lâu trùng, một cái xanh nhạt sắc la y y, trầm hương sắc váy dài nữ tử ở ở giữa, hai bên còn có hai cái mỹ tỷ ở vì nàng sửa sang lại tà váy. Đều nói người giữa y y trang thành, nhị ni nhi đoan đoan ngồi. Trừ bỏ hai má có chút phân ngoại hồng, cổ lại có chút hác, tay cũng quá thô một chút ở ngoài, quả thực là cái quý nữ bộ Giáng nhi. Nàng xa xa thò tay, tiêu lên, tẩu tử. Ta nhớ ngươi muốn chết. Hai bên kia hai cái mỹ tỉ lặng lẽ nhi lui đi ra ngoài. Như ngọc cố tả hữu không người, nhỏ giọng nhi hỏi nhị ni nhi, có phải hay không an sưởng kia láo tặc quải ngươi tới đây? Hắn còn ở. Ngươi có biết bọn họ vì sao muốn quải ngươi tới? Nhị ni nhi phàm là vừa động, sụp vai tùng bối. Bụng cung cùng ra tới, cổ cũng hầu đi xuống, thôn nữ kia phúc tỏ thái độ liền ra tới. Nàng từ trước đến nay không tốt lời nói, cổ đều nghẹn đỏ bừng, kia an xưởng đem ta đưa đến nơi đây tới, ta nghĩa phụ liền dưỡng ta. Từ nhập phủ đến bây giờ, như ngọc cũng không thấy kia thủy vương triệu đãng càng thêm đối hắn sinh ra tò mò, toại lôi kéo tay háo hỏi nhị ni nhi ngươi kia nghĩa phụ nhưng đánh quá ngươi không có. Nhưng có hay không của ngươi. Ngắm lại mới vừa rồi lui ra ngoài kia hai cái mạo mị cực kỳ nô tỳ. Tuy trong lòng cảm thấy nghĩ như vậy có điểm thẹn với nhị ni nhi, nhưng như Ngọc cũng cảm thấy chỉ cần kia triệu đãng không phải quá cầm thú nói, hẳn là sẽ không đối nhị ni nhi khởi gây rối chi tâm. Nhị ni nhi cũng là sắp xuất giá đại cô nương, thấy như Ngọc nhìn chằm chằm chính mình thần sắc phức tạp, xấu hổ rún rún khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng, tẩu tử, ta nghĩa phụ người hào chứ. Nhưng thật ra ngươi, mới vừa rồi ở trên lầu gặp ngươi đi vào sân, ta mới thật thật là giật mình. Ngươi quả thật là đi theo tiểu lý chính hồi kinh thành. Như Ngọc hung hăng gật đầu, đối với trương quân người kia hảo, cũng không biết nên hình dung như thế nào, chúng ta hảo chứ, ta hiện giờ cũng hảo chứ, An Khang cũng tới kinh thành. Nếu ngươi không nghĩ ngốc tại nơi này, tìm cái buổi tối lặng lẽ chạy ra, tẩu tử tiếp ngươi đi theo An Khang một khối ở, nếu ngươi tưởng hồi thôn, ta liền tìm người đưa ngươi trở về, được không? Nhị Nhi Nhi manh đến lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ kiên quyết tỏ vẻ chính mình không chịu đi. Như Ngọc vẫn còn cảm thấy có chút không thích hợp Nhi. Toại lại hỏi nhị ni nhi, ngươi nhưng hỏi qua ngươi kia nghĩa phụ không có, vì sao êm đẹp nhi muốn đem ngươi từ Trần Gia Thôn mang ra tới, lại muốn thu ngươi vì nghĩa nữ. Nhị ni nhi quả thực muốn khóc, quắn xuống tay thở dài nói, kia an xưởng thế nào cũng phải nói ta là kia một quốc gia công chúa, từ khi từ trong bụng mẹ ra tới đã bị người bán được Trần Gia Thôn, nhân ta nghĩa phụ cùng kia một quốc gia có thân, cho nên thế nào cũng phải muốn thu lưu ta, vẫn lấy ta đương công chúa dưỡng. Nói như vậy, triệu đáng quả thực cũng không có ý xấu liền tính tìm được khiết đan công chúa cũng không có nghĩ muốn đem nàng đưa đến thảo nguyên mỗ một bộ rơi đi ngược lại là thật đánh thật đem nàng trở thành cái công chúa dưỡng ở trong phủ thiên hạ bần hàn nhân gia nữ tử ước chừng đều có quá này so mẫu nguyện vọng đi hy vọng chính mình có thể trời sinh lưng beo một cái một bước lên trời thân phận có thể có như vậy một người nam nhân có thể đem chính mình từ bùn đất bên trong nâng lên phụng thượng đám mây chúng tinh củng nguyệt như ngọc cười sờ nhị ni nhi khuôn mặt ôm nàng chụp hai thanh đang muốn chấn an nàng hai câu Liền thấy bên ngoài kia Mỹ tỷ tiến vào báo nói, cô nương nhạc cổ đã thúc dục nhị biến, ngài nên đi ra ngoài. Như ngọc lui ra tới, ở trong điện nhất tới gần chủ tọa địa phương nhặt đem ghế dựa ngồi, tâm nói hôm nay ta nhất định phải muốn xem kia thủy vương triệu đang đến tuột cùng là cái thần thánh phương nào. Đãi lễ nhạc dừng lại, ra tới đầu tiên là một cái Mỹ tỷ, màu hồng nhặt trường áo, mắt nhi tròn tròn, phun thanh tiểu ngọn, trước cười thăm hỏi quá chư phủ các nữ quyến, liền cung lập với một bên. Chu Yến thừa dịp tòa chung rất nhiều nữ tử toàn tê đến phía trước muốn xem kia Thủy Vương Nghĩa Nữ công phu, cũng tê tới rồi như ngọc bên người, ghé vào như ngọc bên thai mỉm cười nói, nhị tỷ tỷ chỉ là kia nô tỉ liền Mỹ thành như vậy, cũng không biết kia Nghĩa Nữ, đến muốn thật đẹp. Trên thực tế, mãn ngồi vô luận các phủ phu nhân vẫn là các cô nương, hai con mắt đều là chuẩn bị tốt muốn xem cái chê cười nhi, muốn nhìn này Thủy Vương Triệu đã quải công nhi thế chính mình nhận trên danh Nghĩa, nghĩa Nữ, trên thực tế cấm luyến đến tụt cùng trường cái bộ răng gì cho nên mấy cái bàn phụ nhân nhóm thông thả một chút thanh âm đều không có dần dần đều ngồi xuống phía trước trong sảnh chim quạ không nghe thấy bỗng nhiên kia không nương thứ nữ trương phượng tệ đến như ngọc bên người tay tự nàng meo tích hoạt đi vào lấy ra con chim nhỏ trứng lớn nhỏ châu hình ngọc truy tới tiến đến nàng bên thai nói nhị tẩu này dạ minh châu mặt trang sức mới vừa rồi ra cửa khi ta còn chưa gặp ngươi mang ngươi chừng nào thì mang lên trương phượng cô nương này ở trong phủ không có tiếng tăm gì Nó tại cách vách phủ Nhật tử so vĩnh quốc phủ còn nhiều. Như Ngọc mơ hồ nghe hứa mẹ nói qua, cô nương này là Trương đăng tự phủ ngoài ra còn thêm trở về, tới khi ước chừng 2 tuổi tả hữu, nhưng đến tuột cùng là ai sinh, hoặc là không phải Trương đăng chính mình sinh, trong phủ cho tới bây giờ đều không có cái định luận, cho nên thả coi như cái thứ nữ dưỡng. Như Ngọc cởi xuống kia mặt trang sức, hệ thập phần nhẹ nhàng, đánh lại là bế tắc. Nàng phùng ở trong tay nhìn kỹ, trình đạm phấn hình trứng hạt châu, màu sắc tinh ánh dịch tấu. Nàng khi còn nhỏ cũng gặp qua thứ tốt, trực giác vật ấy xác thật là đáng giá vật nhi Nàng ra cửa thời điểm bên hông chỉ nhớ kỹ một cái cấm ước Chính mình trên người đổ vật nhi chính mình trong lòng hiểu rõ Kia thứ này là ai hệ đi lên Thụy vương phủ nghĩa thiên kim rốt cuộc ra tới Không thể nói xấu đến vô gia này hữu Nhưng cũng thật sự là không đành lòng nhiều xem một cái Đám người đồng thời hít hà một hơi Chúng ra các cô nương đều là hai mặt nhìn nhau Từ tâm hiểu ý lộ mỉm cười Nghĩa nữ trưởng thành như vậy Đương quả thật là nghĩa nữ Đương nhiên đại gia đối với Thụy Vương cao thượng phẩm cách cùng thánh nhân tình cảm cũng là từ tâm kính ngưỡng lên chưa lập gia đình các cô nương lòng có mong chờ đợi hồi lâu Thụy Vương lại vẫn cứ chậm chạp không thấy bóng dáng như Ngọc bốn phía quét thấy chu Yến cùng một vị ăn mặc dáng sát xa là trường y, y cô nương chính thì thầm cái gì phía sau còn đứng cái sắc mặt âm trầm bà tử nàng ánh mắt đảo qua đi thời điểm này ba người đồng thời nhi thu hồi ánh mắt này xuyên dáng sát xa là trường y lìa y cô Nương như Ngọc nhớ rõ chu hiến cho nàng giới thiệu quá Phản phất là thái tử phi nhà mẹ đẻ không cùng chi chất nữ, Têu Khương Ly Châu. Nhân là thái tử phi nhà mẹ đẻ chất nữ, rất có vài phần ngạo khí. Mới vừa rồi Như Ngọc cùng nàng chào hỏi khi, nàng cũng bất quá mắt trợn trắng liền xoay người tránh ra. Như Ngọc Ma Thôi này, chứng cút lớn nhỏ viên châu mặt trang sức, đang ở nghe một vị lão nội thị nói chút cảm tạ các phủ phu nhân các cô nương tới đây dự tiệc, vương gia có bao nhiêu cao hứng, trong phủ nghĩa thiên kim có bao nhiêu cao hứng vâu nghĩa nhi. Đồng nhiên liền thấy Khương Ly Châu phía sau kêu bà tử làm bộ sờ soạn hai thanh Khương Ly Châu eo, thét to, ai ra nhà, chúng ta cô nương dạ minh Châu Ngọc Truy đi nơi nào. Sao thế nhưng không thấy. Khương Ly Châu sờ sờ eo, Hiển nhiên là phát hiện Ngọc Truy không thấy, cao giọng nói, mama ma đừng nóng đội, trong phòng này cũng không có người ra vào, dạ minh Châu sẽ sáng trong, chỉ cần chúng ta kéo lên bức màn, làm nhà ở hát đấu, tất nhiên có thể tìm nó ở địa phương nào. Phảng phất ước hảo dường như, nàng giọng nói mới lạc, cùng chu hiến tương giao tốt vài vị khuê tú nhóm đã chung quanh kéo bức màn tới. Chớ bức màn kéo lên, với bỗng nhiên hắc ám trong đại sảnh, quen biết tụ làm một đoàn, không quen biết tụ làm một đoàn. Trương Phượng mới vừa rồi còn cùng Như Ngọc ở bên nhau, lúc này duỗi tay đi kéo, lại không thấy Như Ngọc bóng dáng. Chư vị các cô nương, các phu nhân, kia mặt trang sức chính là thái tử phi nương nương thượng chân quý vô cùng. Thỉnh chư vị tại chỗ chẳng hảo, chớ đi lại, lão nô này liền đem nó tìm ra kia bà tử nhớ kỹ như ngọc sở chạm vị trí mạnh đến hướng bên này tễ xa xa nhìn thấy có viên nửa sáng trong hạt châu treo ở một vị nữ tử bên hông cho rằng đó chính là như ngọc nào qua đi một phen liền đem nàng bắt lên têu lên hảo hảo lão nốt nhưng xem như tìm nhà ta cô nương dạ minh châu chư vị các cô nương mau đem bức màn kéo ra têu lão nô hảo hảo xem xem là kia ra cô nương dám đem nhà ta cô nương dạ minh châu truy đến chính mình trên eo đi chấm đã Đống nhiên có một nam tử từ tính mà nhu hòa thanh âm tự góc trung vang lên, tiếp theo, đó là hắn nặng nề tiếng bước chân. Tuy là ban ngày, nhưng nhân bức màn trầm hậu kỹ càng, lúc này vẫn còn thấy không rõ hình người. Trong sảnh cực kỳ oi bức, như ngọc bất động thanh sắc tự kia bà tử trên eo thu hồi chính mình tay, theo tiếng vọng qua đi, trong bóng đêm một người cao lớn thân ảnh, nặng nề tiếng bước chân đi bước một đi tới, cuối cùng đình đến nàng trước mặt khi dừng lại, là cổ nàng giống như đã từng quen biết đàn hương hơi thở. Như Ngọc Chính hồi tưởng từng ở nơi đó người qua này hương vị, liền nghe người nọ trầm mà ôn hòa thanh âm, lao động chư vị các cô nương kéo một chút bức màn. Đây là triệu phu tử thanh âm. Dâm một tiếng, cả tòa đại điện chung các nơi bức màn đều bị kéo ra, chiếu sáng tiến vào phong tử bên ngoài thổi tiến vào mới vừa rồi oi bức trở thành hư không. Quả thật là kia triệu phu tử, hắn hôm nay ăn mặc một bộ quả trứng thanh tay háo bó thâm ý đi cách xa nhau bất quá một thước, mặt mày vẫn là kia nhu hòa ôn ý thấy như ngọc gợi lên khỏe môi ngưỡng mặt vọng xem hắn trên mặt lộ lại bướng bỉnh lại không thể tin tưởng tươi cười cũng là cười kia bà tử tả cố hữu vọng thấy chính mình chảo không phải như ngọc đang chuẩn bị xoay người đi bắt như ngọc lại kêu mới vừa rồi nàng sợ chảo kia cô nương vỗ tay đó là một cái tát lão mụ mụ chính mình nhìn một cái chính mình sau trên eo nhà ngươi cô nương kia cục đá viên chính ném đáp thật là già cả mắt mở thấy ai đều dám chảo cô nương này bên hông truy một quả sẽ sáng lên huỳnh thạch chuế tua làm cấm bước Nguyên không phải cái gì hiếm lạ vật nhi, lại thiếu chút nữa kêu khương ly châu bà tử trở thành tặc cấp bắt lên, khí hái được kia hình thạch, tàng tới rồi trong lòng ngực. Này lão mụ tử một sờ chính mình sau eo, quả thực đêm đó Minh Châu liền ở nàng trên lưng eo thúc thượng treo, kia sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, xấu hổ vô cùng lưu. Mới vừa rồi nếu không phải này triệu phu tử kêu một tiếng chấm đã, như Ngọc còn không thể kịp thời đem dạ Minh Châu mặt trang sức quải đến này bà tử trên eo đi. Nàng đã đoán được hắn chính là kia Thủy vương Triệu Đãng, mới vừa rồi làm chuyện xấu đầu ngón tay còn có hãn, chóc mũi cũng thấm giọt mồ hôi. Từ Trương Quân trong miệng nghe được miêu tả, lại một đường tới đối Thủy vương người này nghiền ngẫm, thẳng đến đáp án vạch trần này trong nháy mắt, như Ngọc hoàn toàn vô pháp đem hắn cùng ôn hòa nho nhã, phong độ nhẹ nhàng Triệu phu tử tương liên hệ đến cùng nhau. Nhị Ni Nhi đã đi tới, cũng không đoạn có các gia các cô nương tiến lên thăm hỏi. Triệu Đãng nhìn lên tính tình thực tốt bộ dáng, vô luận ai hỏi, tổng muốn hỏi thượng hai câu. Cũng sẽ nắm nhị ni nhi tay đối người ta nói, đây là câu nghĩa nữ, nhát gan tính khiếp, lại là cái khó được nhu thuận hải tử. Sau này các ngươi phàm là có hoa yến quên rồi thỉnh nàng cùng đi, tiêu nàng cũng cùng nhau nhạc một nhạc, cao hứng cao hứng. Như Ngọc đã thối lui đến mặt sau, cùng Thái Hương vãn cùng nhau ngồi. Trương Phượng cũng thấu lại đây, hiển nhiên đối với Thụy Vương này nghĩa nữ cũng là thất vọng vô cùng, thở dài, đáng tiếc kia bộ châu quan, ơn chế, kia chính là chỉ có công chúa cùng quận chúa mới có thể mang thái hương vạn trắng trương phượng liếc mắt một cái nói nhỏ nhận thụy vương làm nghĩa phụ một cái quận chúa phong hào chỉ sợ chờ không được bao lâu ta nghe nói nàng là kia mất nước đại liêu công chúa man nhân sao nhưng không phải trưởng thành dáng vẻ kia trương phượng lại xem kia nghĩa nữ liếc mắt một cái tế mắt xuống mũi thật dây môi quả thực cùng trong sách sở vẽ man di vô dị nhưng trời sinh hảo mệnh nàng là công chúa có thể kêu 30 tuổi vẫn còn không thành thân tướng mạo tuấn lang ôn hòa nho nhã thụy vương điện hạ phủng nơi tay nhỏ nhọn thượng Trương quân cùng văn Phiếm chi, liêu kỳ long ba cái hàn lâm học sĩ, suốt ở sen vào hoàng đế cuộc sống hàng ngày tử thần điện cùng thủy cùng điện chi gian văn đức điện ngây người gần 20 ngày. kia hai cái tuổi so với hắn trưởng, tư lịch so với hắn lão, tự nhiên trên đường có thể thay đổi chuẩn ra cung, đổi kiện quần áo lại ôm một cái phu nhân, để giải cơ khác. Trương quân một cái lăng đầu thành, tư lịch nhất thiển tuổi nhỏ nhất, tự nhiên là kêu hắn hai cái chỉ huy xoay quanh, khó khăn hôm nay hoàng đế cũng khiêng không được, hồi hậu cung đi an ủi tiểu thiếp nhóm trương quân mới có thể rảnh rỗi trộm đi ra tới hắn chân công hảo từ trước đến nay có một bộ không cần chạy như điên là có thể chạy mau công phu một đường chạy vội tới ngoài cung liền thấy liêu sinh xa xa đứng ở kia xuyên cọc buộc ngựa chỗ liêu sinh giải dây cương cấp trương quân đệ biên đi theo chạy mau nhị thiếu ra chúng ta nhị thiếu nại nại hướng thủy vương phủ đi nói nếu là ngài ra cung chờ không kịp liền hướng kia một trô đi tiếp nàng trương quân manh đến tìm ngựa nơi đó không đợi liêu sinh lại nói Hắn gìm ngựa một hồi chạy như điên, thẳng đến Thủy Vương Phủ mà đi. Nay quả thực là muốn mạng già. Vạn nhất như Ngọc đụng tới Tê Sâm, Tê Sâm ở Triệu Đãng trước mặt chỉ ra và xác nhận như Ngọc cũng là trần gia thôn người. Triệu Đãng có thể hay không theo này mạch lạc cha đi xuống, sau đó phát hiện Nhị Ni Nhi là sinh trưởng ở địa phương ở nông thôn cô đơn, như Ngọc mới là chân chính khiết đan công chúa. Mấu chốt là Nhị Ni cái kia dung mạo, thật sự không phải cái công chúa nên có bộ dáng. Ngàn phòng vạn phòng không phòng trụ hắn hai mươi ngày không ra cùng như ngọc thế nhưng chạy đến triệu đáng trong phủ đi trương quân một đầu vóc loạn như ma ý niệm xa thấy được thủy vương phủ cửa chính thượng nhảy dưới thân mã đem mã hướng buộc nửa cọc chỗ một phách hai chân tung bay cơ hồ va chạm đảo mấy cái cô nương phi chân liền vọt vào thủy vương phủ đại viện môn hoa nhã công chúa mới hạ kiệu hiểm hiểm gọi người đánh ngã gặp thoáng qua trong nháy mắt nàng liền nhìn cái rõ ràng kia muốn mệnh giống nhau chạy đúng lúc là cự nàng hôn sự tiểu ngũ phẩm quan nhi trương quân Nàng cũng mau đuổi theo vài bước, tiến thủy vương phủ một trọng đại điện một trọng môn, nơi đó còn có trương quân bóng dáng. Cuối cùng vương phủ các hộ vệ đều nhận thức hắn, đuổi theo hai bước cũng liền phóng hắn đi vào. Trương quân nhanh như chớp nhi theo phía đông trường xuân môn vẫn luôn chạy tiến trường xuân điện, tiến điện tiền cuối cùng để cho bằng hô hấp truyền cái bà tử đi vào. Sau một lúc lâu, trương phượng đi ra. Ngươi nhị tẩu. Trương quân hỏi cái này cơ hồ ở phủ chưa bao giờ nói chuyện qua tiểu muội. Hắn mặt một trận hồng, một trận bạch. Vốn là khó coi sắc mặt, lúc này càng thêm khó coi, nàng như thế nào không ra. Trương Phượng chỉ phía xa một thủy chi cách sau điện nói, nhị tẩu mới vừa rồi bị thủy vương phủ kia nghĩa thiên kim thỉnh đi rồi, có lẽ là đi sau điện. kia sau điện, đúng lúc chính là triệu đãng cuộc sống hàng ngày tầm điện. Trương Quân lại là một trận chạy như điên, đúng lúc chạy vội tới sau điện cửa chính thượng, đón đầu liền thấy như ngọc cười hì hì đi ra, mặt sau đi theo đưa tiễn, đúng lúc là thủy vương triệu đãng cùng với nhị ni nhi. Nhị Nhi Nhi liếc mắt một cái nhìn thấy Trương Quân, dù sao cũng là lúc trước ở Trần Gia Thôn duy nhất gặp qua khuôn mặt tuấn tú tiểu thư sinh, kia viên Xuân Tâm hãy còn còn nhộn nhạo, Khuôn mặt nhỏ trước đỏ lên, lại che môi, anh, ninh một tiếng tê, ơ. Tuy rằng đã thành thân, đã thành phu thê. Chính là từ khi trở lại kinh thành, Trương Quân mỗi một hồi thấy Như Ngọc, đều cảm thấy chính mình phảng phất là một lần nữa nhận thức nàng một hồi. Nàng ăn mặc kiện bích sát xa la y y, hai bên xẻ tà, rơi xuống một bộ váy trắng cấm bước gần với vai sườn, chứng vịt dương như mặt phấn phấn bạch bạch, so với Trần Gia Thôn khi tế không biết nhiều ít lần, tôi cười khiêm tốn hào phóng, cũng không phải ở trước mặt hắn khi khi đó khi làm nũng làm si hờn rối kính nhi. Ở nhìn thấy hắn một khắc nàng hình như có ngẩn ra, ngay sau đó hạ bậc thang, đứng ở hắn phía sau, đem nàng hộ đến phía sau, Trương Quân một viên huyền đề tâm cuối cùng ổn một nửa. Hắn quy quy củ củ hành đại lễ, không trạch gặp qua tiên sinh. Triệu đang đứng ở bậc thang, nhìn chằm chằm quỳ với trên mặt đất trương quân nước có một tức cũng không nói chuyện cũng không xin đứng lên như ngọc nghe trương quân xưng triệu đãng vì tiên sinh tuy không biết hắn vì sao phải có này một sưng lại cũng ngay sau đó quỳ tới rồi trên mặt đất vốn dĩ ngươi là ta nhất đắc ý môn sinh ngày đó với đông hoa ngoài cửa đưa ngươi mặc hương trai khi ta liền đang đợi ngươi cô dâu trả triệu đãng hạ bậc thang buồn hát dày vân đảo cuốn lên nâng thâm ý không đến rơi xuống đất hắn bỗng nhiên cúng eo duỗi tay kéo trương quân cười bằng thẳng mà lại ôn hòa kêu biết ta thấy chứ cô dâu nhưng vẫn không uống đến trả hắn lại đến kéo như ngọc trương quân dục muốn dối tay rồi lại ngừng chỉ vì như ngọc cũng không cần triệu đáng tương kéo chủ động lại đây dắt lấy hắn tay đứng lên này hai tiểu phu thê đứng ở một chỗ bối ở sau người tương dắt tay thật lâu mới bông ra ở triệu đáng sáng quắc mà tuân dưới ánh mắt trương quân chỉ phải giải thích nói học sinh mới lánh hàn lâm học sĩ trước vào cùng 20 ngày hôm nay mới ra cùng chưa kịp về phụ tới bái còn thỉnh tiên sinh thứ lỗi triệu đang trở lại bậc thang đưa lưng về phía như ngọc cùng trương quân qua hồi lâu thẳng đến nhị ni nhi đều có chút xấu hổ nhút nhát sợ sệt hô thanh nghĩa phụ hắn mới phỏng tựa phục hồi tinh thần lại phất tay nói đi thôi như ngọc kêu trương quân lôi kéo quanh co lòng vòng đi thế nhưng không phải tới khi lộ tân hôn phu thê tuy cùng thành cư cũng có 20 ngày không thấy quá đến nỗi kia sự kiện nhi cũng có 20 ngày chưa từng đẩy quá như ngọc cũng biết trương quân cấp thử khuyên nhủ Mấy cái muội muội cùng hương vãn còn ở phía trước trong đại điện ngồi, ta vì trường, tốt xấu đến mang theo các nàng cùng về nhà. Trương quân nơi đó còn quản được người khác, lôi kéo như ngọc tự thủy vương phủ cửa đông thượng ra cửa, đã bước nhanh chạy lên, các nàng chẳng lẽ không ngọc chân. Sẽ không chính mình đi trở về đi. Ở phía trước môn giải mã, hắn trước đem như ngọc ôm đến yên ngựa thượng, váy trắng theo gió mà dương ngáy mắt, lộ ra phía dưới màu đỏ tươi quần ống rộng tới. Một đôi thiển khẩu dày thê, tiêm tiều bên ngoài đoan trang đường đắn váy hạ phong tình mười phần nàng sắc thật dụng tâm ăn diện nhưng kia giả dạng chỉ có hắn xem tới được trương quân nhìn chằm chằm nàng dày mặt cùng quần ống rộng chi gian kia một mạt ngọc bạch tế ra hận không thể dỗi lơi đi lên liếm thượng một ngụm hoặc là cắn thượng một ngụm lưu hai cái dấu răng nhi ở phía trên một biên tử chịu đến mông ngựa thượng hắn liền đi theo mã chạy lên mã mũi tên giống nhau vụt ra đi trương quân đi theo mã chạy chút nào không rơi hạ phong như ngọc vẫn là đầu một hồi thấy trương quân này chạy pháp ngồi ngay ngắn ở yên ngựa thượng, giống căn ngẩn ngơ đầu giống nhau một cử động cũng không dám, sợ chính mình thoáng lộn xộn liền phải ngã xuống đi. Tiêu này bốn vo sinh phong mã giống cái nát nhừ, gả cái khi thì ngốc khi thì thông minh trợ phụ, ước chừng phải thói quen hắn này đột nhiên tới điên ý tới rồi vĩnh quốc phủ cửa Đông ngoại, hắn khi không xuyến mặt bất biến sắc ôm như ngọc xuống ngựa cùng nhau vào cửa tự tịch hành lang gấp khúc hướng quá đi tới, này dọc theo đường đi ngẫu nhiên gặp được chút bà tử nha đầu, hắn từ trước đến nay là cái cẩu thấy đều ngại tính tình. Đó là hôm nay sắc mặt càng quái dị, cũng không ai cảm thấy ngoại ý muốn hoặc là kinh ngạc. Cuối cùng ai tới rồi chúc ngoại hiền, nay nhợt nhạt tiểu tứ hợp viện nhi, trương quân vừa vào cửa liền đóng lại viện môn, tiểu cẩu giống nhau quay đầu lại chung quanh, thấy hứa mẹ ra tới, hỏi, trong viện nhưng còn có người khác. Nha nha cùng thu nên hai cái cũng chạy ra tới. trương quân phất tay nói, cả ngày đều nhàn tại đây trong viện làm gì. Bên ngoài đường tử kia đài sen lớn lên chính thịnh, đi cho ta thải chút đài sen trở về đại đem trong viện mấy cái trướng mắt đều thả đi ra ngoài trương quân tự mình kín mít hạ văn cửa quay đầu lại liền đem như ngọc gáp đến viện môn thượng như ngọc một cái không xong liền mềm tới rồi trên cửa ngươi điên rồi nàng ngựa đầu dựa môn đứng mặc hắn giống chỉ tiểu cầu giống nhau không ngừng lẩm bẩm mà ngữ ngươi quả thật là điên rồi ước chừng cấm hơn 10 ngày quang ăn một chút có thể nào đủ trương quân chặn ngang bế lên liền hướng trong phòng buôn chuẩn bị tốt muốn đánh nhau như ngọc ngựa đầu mặt hắn gặm lúc này mới tìm được xuất khẩu thời cơ kia thụy vương triệu đãng là người tiên sinh trương quân lừ một tiếng thế mới biết như ngọc nói lại là triệu đãng chuyện khi nào như ngọc bẻ chỉ tính vừa đến kinh thời điểm liền từng gặp qua một hồi sau lại còn từng gặp qua hai lần hôm nay ở thụy vương phủ là đệ tứ hồi nàng nói hắn còn tặng ngươi một gian cửa hàng có phải hay không ta cảm thấy hắn là người tốt hắn nơi đó hảo ngươi nói cho ta hắn nơi đó hảo như ngọc trong lòng nhớ tới mấy phen gặp nhau kia thụy vương đều là ôn hòa không thể lại ôn hòa bộ dáng khiêm tốn có lễ đã nhị ni cũng tốt không lời gì để nói vừa mới tưởng nói ra cái một hai ba tới tha thứ tác giả nay đối thoại nó phát sinh kỳ quặc là bởi vì tác giả tỉnh lược rất nhiều ở tiểu trong ổ hướng tiểu trong ổ tìm như ngọc mặc cho trương quân thế nàng xoa ngực độ nửa ngày khí bỗng nhiên hồi quá vị nhi tới tiếp nhận trương quân truyền đạt thủy liếm một ngụm nói ngươi lại là bởi vì ta không nói cho ngươi ghen tị trương quân xuống giường thay đổi bộ sạch sẽ trung đơn Ở mép giường đứng, mắt nhìn này trường chu chiêu gọi người đánh tới bắt bước giường lớn, cặp lương cao, có mái có cái, hai bên chạm rồng khắc hoa khung cửa sổ, bên trong từng hàng phụ điêu. Hắn bỗng nhiên hai bước lẻn đến trên giường, dôi tay liền đi khấu kia khối nóc hầm. Như Ngọc ngay sau đó cũng đánh tới, muốn đi chở hắn, hai người bác tay đánh nhau một lát, trung quy trương quân vẫn là đem kia bổn pháp điển cùng tàn tỉ từ nóc giường cách tầng rút ra. Hắn ném nằm xoài trên trên giường, hỏi như Ngọc, đây là cái gì? Đã hắn đều biết chính mình tàng đồ vật địa phương, kia hiển nhiên là xem qua pháp điện Mấy năm nay luôn là trốn tranh cất giấu, theo bản năng, như Ngọc Liêu quá chăn đem kia pháp điện che đến phía dưới, ngẩng đầu hỏi Trương Quân, ngươi biết nhiều ít. Trương Quân cách bị sờ đến kia phương tàn tỷ ném ra, tìm được rồi như Ngọc chân duỗi tay nắm nhập trong lòng ngực, vui lầu nói, từ này phương tỉ đến pháp điển, lại đến khiết đan công chúa chuyện này, ta đều biết. Ngươi chừng nào thì biết đến. Như Ngọc đầy mặt để phong hỏi. Trương Quân một hơi cười khổ. Pháp điện liền trên giường đỉnh phóng, ngươi đến kinh thành, ta sẽ biết." Như Ngọc Hoàng mà hiểu ra, nhìn Trương Quân cười cái không ngừng, nắm lộ thai hắn lại vỗ hắn mặt mày, "Nguyên lai ngươi là bởi vì cái này mới an vị. Ta đã gả cho ngươi, Thiên gia mời ta đi làm công chúa ta cũng không làm, huống chi vẫn là cái mất nước công chúa. Đến nỗi kia Triệu Đãng, ta coi người khác cũng không tệ lắm, đãi Nhị Ni cũng thực hảo. Mặc dù hỏi nhiều vài câu, cũng toàn vì Nhị Ni tương lai tính toán, ngươi làm sao khổ nghi thần nghĩ quỷ?" Trương quân trong đầu châm trước, muốn tìm cái một lần là có thể đem Trương Thành cùng Triệu Đãng này hai cái vương bắt đản ở Như Ngọc trong lòng bại hoại thanh danh phương thức, nói, Trương Thành đi theo Triệu Đãng, mượn dùng hướng Kim Quốc cung cấp tình báo, tới cô y kéo dài hai nước chi gian chiến tranh. Triệu Đãng đưa ta một gian cửa hàng, đối đãi ngươi ôn hòa chút, ngươi liền cảm thấy hắn là người tốt. Nhưng ngươi ha biết, hắn từ trong Hoàng Cung trọng tỉ, đãi ta đem tỉ tìm được lúc sau lại tự mình hướng Kim Quốc cung cấp tình báo, như vậy thông đồng với nước ngoài với trên chiến trường tạo thành tử thương, há ngăn ngàn vạn. Hắn tuy là tiểu thiện, lại ở tạo đại ác, người như vậy, khả năng xưng này cho thỏa đáng người. Thẩm Quy lúc trước từng chính miệng xưng nhận quá, ngự tỷ xác thật là Thủy Vương Bạch Mưu đặt kế hắn trộm, mà Thủy Vương cấp trao đổi điều kiện, là cho hắn binh mã, làm hắn có thể tỏa ủng Cam Châu. Nhưng Vô Luận Trương quân cùng Thẩm Quy như thế nào nói, Như Ngọc cũng vô pháp đem nàng chứng kiến quá triệu đảng, cùng Thẩm Quy cùng Trương quân trong miệng sở thuật cái kia Thủy Vương tương liên hệ đến cùng nhau nàng phóng bình dẫn gối nằm đến trên giường mị mị cháo ngủ một lát chính oi bức khó chịu bỗng nhiên kêu một trận lạnh leo bừng tỉnh hắn một đầu tóc dài tự hai bên dối tung chạng vạng hoàng hôn càng trướng mà nhập chiếu vào một đôi phong mi thượng phá lệ ôn lu hắn tựa hồ phá lệ mê luyến kia hai chỉ thỏ con hai mắt nửa khép hẳn là ở suy tư cái gì như ngọc trang không đi xuống mới vừa con khỏe môi liền thấy hắn hai hàng lông mày một trọn khỏe môi cũng câu lên Năm đó đại lịch cùng kim trên biển Chi Minh cộng diệt khiết đa khi, khiết đan vong đế bị vây khốn, dục phải dùng này phương tỷ cũng này bộ pháp điển triệu tập hoa lạc, tây hạ chư liên bang việt trụ. Nhưng là đại lịch cùng kim vây quanh thật chặt, bọn họ người đột không ra đi, cuối cùng liêu diệt lúc sau, mỗi người đều ở tìm đại tỷ cùng pháp điển rơi xuống, ai biết lại kêu triệu đại mục mang theo đi ra ngoài. ngươi có biết năm đó đại lịch chủ soái là ai? Trương quân cũng biết như Ngọc Tỉnh, tọa hỏi nàng, như Ngọc Mí Môi tiếp nhận trương quân truyền đạt trả nhuận nhuận khẩu là cha ngươi hoàng đầu hoa lạc dân phong bưu hãn sau lại tây hạ cùng kim quốc muốn tiêu diệt hoàng đầu hoa lạc lâu công hoàng đầu hoa lạc không dưới là ngươi tổ phụ triệu đại mục mang lộ mới có thể gọi bọn hắn đem hoàng đầu hoa lạc cấp diệt. trương quân lấy chỉ bạc cái thẻ chọc chỉ nho cẩn thận lột sạch ra nhi thế nào cũng phải muốn đút cho như ngọc ăn triệu đại mục tuy là cái thương nhân nhưng ở 20 năm trước lại là có thể quấy toàn bộ bắc mạc thao túng chiến tranh thắng bại nhân vật phong vân Diệt liêu, lúc ấy cũng là hắn hai bên cán toàn, nhưng nhận nuôi ngươi, hắn lại là cứu ngươi một mạng, ơn cùng đoán, thù cùng hận, ngươi nên cắt nhớ nhiều ít. Như Ngọc buồn một lát, lắc đầu, ta không nghĩ này đó, cũng không nhớ này đó. Trương quân còn nhìn chằm chằm như Ngọc, ta phụ thân tuy rằng là năm đó đại lịch chủ soái, nhưng chiến tranh không khỏi hắn một người tới quyết định, cũng không khỏi hắn một người dựng lên. Như Ngọc đánh gãy trương quân, cầm hắn tay nói, ta biết, ta không mang thù, cũng không ghi hận. Chỉ vì những cái đó toàn cùng ta không quan hệ. Từ khi đêm hôm đó đáp ứng rồi muốn cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, ta liền vẫn luôn nghĩ đem này bộ pháp điển thiêu đi. Nhưng vẫn không thể hạ thủ được, đã ngươi đã phát hiện, đơn giản đem nó thiêu hủy, chúng ta tốt lành sinh hoạt, được không? Trương quân tiếp nhận kia bộ pháp điển, mở ra tới, là thập phần tối nghĩa khó hiểu khiết đan chữ to. Trang lót thượng đó là 50 năm trước các bộ thủ lãnh trưởng ấn. hắn bang một tiếng khép lại thư, lại hỏi như ngọc, triệu đãng nhận nhị nghi làm nghĩa nữ. Ngươi cảm thấy hắn là thật sự tin an sưởng cùng thẩm quy, nhận định nhị ni chính là khiết đan công chúa, vẫn là gần chỉ là ở diễn trò. Như ngọc đống nhiên nhớ tới cùng triệu đã mới gặp kia một hồi, ở hiệu sách khi, hắn lấy ra tới thỉnh nàng chỉ ra và xác nhận mấy cái chữ to, cầm này giả, vương Bắc cũng, kia mấy chữ kỳ thật là nàng chính mình lấy cái đại củ cải điều thành, dính mực đóng dấu khắc ở giả pháp điển thượng. Nay mục đích, tự nhiên là vì nhục nhã cái kia thô đầu hòa thượng an sưởng, nhưng nghìn dặm đường thượng nàng tới kinh ngày hôm sau liền gặp phải triệu đãng ở hiệu sách tìm phiên hán hợp thời trong tay châu mà nàng tự cho là thông minh liền thế hắn nhận ra kia mấy chữ hoàng hôn đánh vào trương quân sườn mặt thượng mũi thẳng thắn môi tuyến lực lạnh con ngươi hơi phiếm đào hoa nhìn chằm chằm nàng muốn hỏi cái đáp án như ngọc đầu góc chuyển xoay hồi lâu lúc sau hỏi lại trương quân nếu hắn biết nhị ni là giả mà ta mới là thật sự sẽ thế nào trương quân chờ đúng là câu này hắn nói thụy vương từ lúc bắt đầu trọng tỷ lại đến sau lại cùng kim quốc thượng sứ tư thông thư tử, kỳ thật việc làm, vẫn vẫn là đế vị. Hắn là hoàng trưởng tử, nhân huyết thống vấn đề mà bị triều thần phản đối, vô duyên thái tử chi vị. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn kiên trì muốn cưới khiết đan công chúa làm vợ, cho nên không chịu cưới phi. Nhưng đương an sưởng mang theo Nhị Nhi cũng ngươi cấp giả pháp điển đến vương phủ lúc sau, hắn cũng gần là nhận làm nghĩa nữ, cũng không từng tấu minh hoàng thượng, cưới làm chính phi, ta đoán hắn là muốn đem Nhị Nhi cũng pháp điển, cùng nhau kính hiến cho kim để có thể đổi đến quân kim rút khỏi trường thành làm quân kim lấy pháp điển vì theo ngược lại đi tấn công tây liêu mông cổ chờ bộ mà chính hắn nếu có thể hoàn thành việc này nhất cử thắng so trăm vạn hùng binh hoàng đế làm sao có thể không phục quần thần làm sao có thể không phục thiên hạ vì công tuyển hiền cùng có thể giảng tin tu mục hắn chiếm hết hiền danh hiện giờ lại ở trong triều biến có danh vọng đến lúc đó hoàng thượng sửa đích lập trường hắn mới là tương lai có thể kế đại bảo cái kia cho nên Ngươi cho rằng hắn sẽ đem nhị ni đưa cho Kim Nhân Là Như Ngọc cơ hồ muốn khóc ra tới Ta đây tình nguyện hắn không biết Nếu hắn biết phải bị đưa cho Kim Nhân Liền không phải nhị ni mà là nàng Như Ngọc từ đầu chí cuối đem chính mình lần đầu tiên Ở hiệu sách khi ngẫu nhiên gặp được triệu đảng Cũng thế hắn phiên dịch kia đại khế thượng tự Cùng với lần thứ hai với hiệu sách chung gặp nhau Cũng lần thứ ba ở mạc hương trai khi Nàng yêu cầu về thư viện sự tình Cùng nhau nói một lần Hoàng hôn sớm đã lạc sơn. Vương bà đừng quá tứ thiếu mãi mãi thái hương vạn đám người, lập tức đi đến chúc ngoại hiên cửa, liền thấy Thu Ninh, nha nha cùng hứa mẹ ba cái một người ôm một sọt đài sen, đang ở chúc ngoại hiên trên cửa đứng. Nàng tiến lên đẩy giữ cửa, lao ti hợp phùng nhi, hiển nhiên là từ bên trong phản cắm. Vương bà hỏi, đây là có chuyện gì? Ai quan sân? Thu Ninh lời nhác vươn vai, trắng vương bà liếc mắt một cái nói, còn có thể có ai? Nhị thiếu gia đã trở lại. kia liền cậu đều ghét bỏ nhị thiếu gia vì có thể lặng lẽ làm kiện bí ẩn chuyện này dòng trống khua chiêng đem một viện vũ giả đều nhốt ở bên ngoài cái này khét ngược nhất phủ trung vô luận cái kia trong viện người trải qua đều đến chê cười các nàng vài câu chiều hôm dần dần vây lung nên đến cầm đèn lúc trương quân dọn đem ghế dựa ngồi ở giường đối diện ngưỡng mặt nhắm mắt qua đến hồi lâu bỗng nhiên nhẹ nhàng một tiếng thở dài xoa xoa giữa mày nói ta đoán hắn đã biết nếu không nói hắn người như vậy như thế nào luân phiên cùng ngươi ngẫu nhiên gặp được Như Ngọc cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nếu quả thật là cái phong vương hoàng tử, như thế nào về đến nhà tiểu điếm bên trong đi đứng quài, còn thế nàng tính sổ, phá lệ nói cho nàng kia ra cửa hàng hắn đã đưa cho hắn học sinh. Cho nên luân phiên vài lần, hắn vẫn luôn là ở thử nàng, mà nàng ngốc đầu ngốc não, thế hắn dịch khiết đan chữ to, thế hắn dịch tây hạ văn, hoàn toàn không giấu bộ dạng. Ta nên làm cái gì bây giờ? khâm trạch ta nhưng không nghĩ bị hắn đưa cho kim nhân. Từ gần nhất vơ vét tới khiết đan văn, Tây Hạ công văn giữa, nàng cũng hiểu biết một chút. Hoa Lạc tộc cùng La thị phụ nhân nguyên bản liền cực dễ sinh nam mà thiếu sinh nữ, nhân những cái đó bọn nữ tử trời sinh hưu chất thù dễ, là Hoa Lạc quốc hướng chung quanh các đại quốc sở cung phụng, giống nhau trọng yếu phi thường cống phẩm. Sau lại Kim cùng Tây Hạ liên minh diệt hoàng đầu Hoa Lạc, cùng La nhất tộc nữ tử đều bị Kim nhân bắt đi. Lúc sau mười mấy năm trung, chết sạch sẽ, một cái chưa lưu, cùng La nhất tộc nữ tử từ đây tuyệt tích, liền họ hàng gần đều không có lúc này vạn nhất triệu đãng đem nàng đưa cho kim nhân hoặc là kim nhân bởi vì mười mấy năm trước về cùng la nữ tử truyền thuyết mà nguyện ý định giá trao đổi nàng nơi đó còn có đường sống như ngọc bùn ở trên giường ngồi phát lên thăm eo đi bắt kia ghế rửa tay vịt khúc eo về phía trước với nhàn nhạt giữa trời chiều để sắt vào đi xem Trương quân mặt vẻ mặt cầu xin kỳ liên trương quân vốn dĩ hạ kéo khỏe môi dần dần hướng lên trên tiểu, bỗng nhiên thả người nhảy liền đem như ngọc bổ nhào vào trên giường đệ nặng nàng ăn nàng vành hai tê thanh nói có ta ở đây ai cũng không động đậy đến ngươi hắn trong lòng mạc danh hiện lên một trận thỏa mãn đã biết bên ngoài như vậy hung hiểm nàng nhất định sẽ thanh thản ổn định bồi ở hắn bên người đi chương 60 mươi kinh trà ta đây nên làm cái gì bây giờ có phải hay không chỉ cần kia triệu đẳng không nói toạc ta liền tiếp tục giả ngu chứa đi như ngọc đã thói quen hắn giống chỉ tiểu cầu giống nhau làm sao bây giờ trương quân trong miệng mơ hồ không rõ ngươi chỉ cần ở trên giường ngoan ngoan nhi nghe lời làm tiểu bảo bối của ta, Giữ lại chuyện này giao cho ta là được. Như ngọc eo đau bối đau, còn không có hoan quá mức như tới, đã đánh không chịu kêu trương quân chạm vào chính mình, Cầm khởi kia pháp điện hỏi kia thứ này làm sao bây giờ? Muốn hay không đem nó thiêu hủy? Trương quân ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp hoán híp, đã triệu đã nói muốn uống cô dâu trà, ngày mai ta nghỉ tắm gội, chúng ta liền không thể không đi hắn trong phủ lại bái kiến một hồi, cho hắn kính chén trà. Thứ này không thể thiêu hủy, xem hắn phản ứng không được liền đưa cho hắn. Như ngọc gần ra, vì sao phải đưa cho hắn? kia không phải tương đương chứng thực ta mới là khiết đan công chúa. hắn lấy pháp điển đưa cho kim nhân, tương lai chẳng phải cũng chỉ có thể dấm dứt thái tử, bước lên ngôi vị hoàng đế. trương quân cười, ta ngoan ngoãn tiểu bà bối, chính ngươi điêu tỉ, chính mình thế hắn dịch văn, hắn từ ngươi nhập kinh ngày đầu tiên liền biết ngươi là khiết đan công chúa, cho nên mới sẽ có hậu mặt luân phiên hai lần ngẫu nhiên gặp được. ta là hắn lấy tiến ứng thiên thư viện, muốn đeo hắn một tiếng tiên sinh. Ta là học sinh, ngươi là học sinh chi thề, duy nay chi kế, cũng chỉ có dâng lên pháp điển, cầu hắn giấu giếm việc này. Như Ngọc thở dài, đẩy ra trương quân tay, xoay người nằm hướng sườn, nhắm mắt cũng ở cân nhắc chuyện này. Kia triệu Đãng, tuy cùng nàng có mấy phen ngẫu nhiên gặp được, nhưng chỉ dựa vào mặt ngoài, nàng thật sự không thể đem hắn cùng trương quân trong miệng cái kia âm mưu ra tương liên hệ lên. Có cái công chúa thân phận, như Ngọc cũng từng chờ mong quá, đem nó trở thành cái khỉ mộng ảo nghĩ tới. Nàng từng đem pháp điển trở thành đi ra trần ra thôn duy nhất bằng dựa. Ai ngờ trời xui đất khiến đi cái trương quân, nàng liền không cần lại dựa vào thẩm quy cùng án sưởng. Hiện giờ rốt cuộc an sưởng mang theo nhị ni đi ra kia một bước, khiết đan công chúa lại thấy ánh mặt trời. Nàng không cần chính mình đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió đi lên, giống như ẩn ở hắc ám từ trong rừng thỏ con, mắt nhìn một khắc chỉ thỏ con bại lộ ở thợ săn mũi tên cùng dã thu tiêm chảo dưới, muốn nhìn kia chỉ thỏ con sẽ trải qua cái gì, tới suy đoán chính mình thân thủ chặt đứt con đường kia. Vì ái bên người người nam nhân này, nàng cũng không hối hận vứt bỏ mất nước công chúa thân phận, nhưng người với sinh đều tới lòng hiếu kỳ lại không cách nào chặt đức. Mặc đến một lát, trương quân cũng lên giường, hoàn ở nàng phía sau, lẳng lặng nằm. Như Ngọc không biết khi nào ngủ say, với trong mộng xoay người lại, nhẹ cùng, cùng đến đầu vai hắn cuối cùng với cười gian trần cống, say với yêm toản trung lý huệ cũng kia phi trùy mà đến trương thành đám người chung, trung tìm được một mà tan bình, nặng nghề ngủ. trạng vạng vội vàng đuổi tới thụy vương phủ trương thành ở phía sau cửa điện ngoại cùng đứng gác thị vệ gặp nhau gật đầu chiếu quá mặt nhỏ giọng hỏi vương gia còn ở dặn chung. kia thị vệ nói tề hộ vệ đang ở bên trong chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào nội điện trung đường hạ song tiểu giác bàn dài thượng bãi bức họa phong cực kỳ độc đáo ước có hai thước vông biên lấy một nạm họa kia họa chung một cái đầu khoát chuối ngọc mũi hàm mỹ ngọc nữ tử mặt viên tựa trăng tròn hai mắt như hạnh mỉm cười bị án trước này một chủ một vệ sở đánh giá. Giống không? Triệu đáng hỏi. Thế xâm lập tức túi đầu, giống, phi thường giống. Hắn ngay sau đó bổ thêm một câu, nhưng thủ hạ đi trần gia thôn phía trước, chưa từng gặp qua dư phi nương nương, cho nên, cho nên mặc dù sau lại ở Tây Kinh Tương Nộ, hắn cùng Kim Quốc Sứ giả xuất hiện ở trường quân trước mặt khi, hắn cũng chưa quá để ý quá kia trần gia thôn tiểu phụ nhân. Ai sẽ biết một cái ở tần lĩnh trong núi nông gia tiểu dương phụ, sẽ là mất nước hiết đan công chúa triệu đang phất phất tay ý bảo kiều Sâm lui ra khoanh tay đứng ở án trước thật lâu sau nhìn chằm chằm vào bức họa kia thẳng đến trương thành tiến bảo mới chậm dài xoay người nay đại điện cao cập hai tầng không thiết khung trang trí cho nên giữa phá lệ âm trầm trống trải từ trương thành quỳ trên mặt đất góc độ xem triệu đáng vóc người rất cao ánh đến chiếu không tới mặt chỉ có thể nhìn đến hắn môi hai sừng mà thương vị trí thật sâu lưỡng đạo khe rãnh vẫn luôn rũ đến chiến cảm hắn lược cùng eo lấy ra trương thành phùng lên đỉnh đầu thư tử Từng phong phiên giản, đống nhiên một tiếng hư lệnh, trương đăng cùng trương chấn. Nếu từ thư tử tới luận, không giống phụ tử, đảo giống hai huynh đệ. Mà trương chấn nên là trường, trương đăng ngược lại như là tiểu nhân cái kia. trương thành Sở phủng, lại là phụ thân hắn trương đăng cùng đại ca trương chấn chi gian lùi tới thư tử. trương chấn vì võ đức đại tướng quân, toàn bộ đại lịch bộ đội biên phòng cầm binh, hắn cùng phụ thân chi gian thư tử, tự nhiên liên lụy đến rất nhiều quân sự điều động phương diện tuyệt mật tình báo. thân là thứ đệ trương thành cư nhiên đem mấy thứ này toàn bộ trộm ra tới cung trình cho Thủy vương triệu đãng. triệu đã ngừng ở trương thành trước mặt bỗng nhiên thở dài ngươi cho rằng ngươi phủng tới mấy thứ này ta là có thể một lần nữa tín nhiệm ngươi trương thành thẳng thắn bối bản quỳ cả người đều bị triệu Đãng hắc ảnh sở bà phủ hắn nói thuộc hạ cũng là ở hồi kinh lúc sau mông vương ra sở thưởng quan khán pháp điển cùng với tông từ chi chân dung khi mới ý thức được kia triệu như ngọc cùng tôn từ diện mạo tuyệt tiếu nhưng trong thiên hạ giống nhau người dữ dội nhiều ma triệu như ngọc một giới thôn phụ, sao dám cùng tôn tử so sánh với. Thuộc hạ không phải biết mà không báo, mà là thật sự không có tỉnh ngộ lại đây, còn thỉnh vương ra thứ lỗi. Triệu đáng đưa lưng về phía Trương Thành, gương mặt tươi cười ở kia mơ hồ trong bóng đêm cực kỳ dữ thợn, có lẽ ngươi là đến cậy nhờ tới rồi càng tốt chủ tử, tỉ như cô tam đệ, ninh vương. Trương Thành cũng không biện giải, liền như vậy thẳng ngơ ngác quỷ. Nhìn lên Triệu đáng hơi hơi rung động bà mẹ. Ta cứu cứu đặng bồ câu ở 6 chi sát ố ngông thế tử sự tình, đã qua đã nhiều năm. Thái tử một hệ đột nhiên đem chuyện này lấy ra tới, lại còn dốc hết sức hộ tống ấu mông thổ ti nhập kinh, sở đồ, đúng lúc là vì che lấp thái tử thất tỉ việc. Triệu đang nói, cô lại làm sao không biết. Nhưng ngươi cứu cứu bùn nhau chết không lên tưởng chuyện này, cũng chỉ có thể như thế. Sự tình là ngươi nhị ca trương quân thọc ra tới, ta chỉ có thể thế hắn mưu tới một cái mệnh, khắc, không giúp được ngươi. Triệu đáng đông nhiên khẽ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua hắn ở mặt hương trai cùng một chúng tinh thông Tây Hạ Văn Phu tử nhóm phá dịch kêu buồn pháp điển khi, đứng ở đối diện tơ lửa trang trên cửa cái kia cô nương. Trong thiên hạ sao có thể sẽ có như vậy giống dường như người, nàng đó là từ họa trung đi ra cùng La dư, xuyên qua đường phố vào hiệu sách. Thiên định duyên phận, đó là như thế vừa khéo, 18 năm biến tìm không được, nàng lại với ngẫu nhiên dàn đi tới trước mặt hắn. Đại trương thành đi rồi, thề xâm lại đi đến hắn ôm quyền nói chỉ cần vương gia ra lệnh một tiếng thuộc hạ tức khắc đem kia khiết đan công chúa thế vương gia đoạt lấy tới triệu đãng một tiếng hừ lạnh âm chắc chắc hai mắt nhìn chằm chằm tê sâm hỏi đoạt tới làm chi thế sâm nhất thời ngại lời đốn hồi lâu nói vì vương gia vui mừng chê cười triệu đang đứng dậy bước chậm đi đến bàn giải trước nhẹ hợp lại sa mảnh che thượng kia phúc tinh mịn họa hắn nói khiết đan công chúa trung quy muốn gặp hoàng thượng vẫn là nhị ni càng an toàn chút đến nỗi triệu như ngọc nếu đã theo chương quân, liền trước làm nàng ở vĩnh quốc phủ tức dưỡng chút thời gian, chờ kia phủ muốn phá khi, lại đem nàng tiếp ra tới là được. ngay kế sáng sớm, vẫn còn muốn hướng thủy vương phủ, thấy sư tôn tiến cô dâu trà, như ngọc thanh thanh dậy sớm tới vẫn còn chưa tỉnh, hứa mẹ tay vụng không tốt trải đầu, chu chiêu trong viện tiểu hà lại bị như ngọc đưa trở về. một trong phòng lão giả trẻ tiểu nhân, chỉ có cái thu nênh là có thể dùng được đại nha hoàn, sách theo như ngọc một phen tóc đổi tới đổi lui, quá trong chốc lát xoa xoa eo. Lại qua một lát lại xoa xoa cổ tay Như Ngọc thật sự nhìn không được Tọa khuyên đủ ngươi nếu không thoải mái Liền đến Đông Sương nằm đi Chính mình mệt mỏi thành như vậy Hà tất còn tới hầu hạ ta Thu Nên dầm gì nói Nhị thiếu nãi nãi Hôm qua chúng ta ở viện môn ngoại đứng nửa đêm Nô tỉ chân cũng sưng lên Tay cũng chướng Thật là không có trang bệnh lãng công ý tứ Trương quân đem mấy cái nha đầu bà tử đuổi ra đi Tư tính tình ở trên giường đẩy đến canh ba mới ngăn Thu Nên nha đầu này trừ bỏ dáng người nhi yêu điêu một ít dung hình dáng lớn lên xinh đẹp một ít kỳ thật cũng không quá lớn hư tật xấu trương quân tránh nàng giống miêu tránh lao thử giống nhau mỗi ngày kêu muốn như ngọc đem nàng tiễn đi nhưng nàng trải đầu sơ hảo quần áo cũng tẩy sạch sẽ lý nhà ở một đôi tay cực kỳ linh hoạt còn có thể thế nàng mang mang nha nha như ngọc cũng là tích nàng nhân tài này toại cũng lười đến tìm lý do khiển đi nàng rốt cuộc tiễn đi nàng ai biết khu thị còn phải phái cái cái dạng gì lại đây nàng ở trần gia thôn khi liên ngụy thị người như vậy đều có thể ứng phó đảo cũng không sợ này trong phủ mấy cái tiểu nha đầu làm yêu cùng với chọn lựa chi bằng đêm này đã có dạy dỗ hảo phòng này đoản mà dùng này trường mọi người đều cao hứng khó khăn sơ hào tóc nghe xong mặt một trận tiếng bước chân là trương quân tới thu nên cùng nha nha hai cái vừa nghe hắn một tiếng thanh cụ ngay sau đó thay đổi sắc mặt túi đầu lặng lẽ lưu đi ra ngoài hai người tương đối mà ngồi trương quân nhìn chằm chằm như ngọc nhìn nửa ngày đống nhiên một phen vén lên nàng váy dài Nhữ mày hỏi vì sao không mặc ngày hôm qua cái kia quần ô huế Như ngọc nói đưa đi cấp thu nên giặt sạch phàm là nha đầu các bà tử ở hắn luôn là nghiêm trang sắc mặt lúc này liền hứa mẹ đều lui đi ra ngoài hắn nhẹ phủi nàng thu hương sắc sái chân quần biên tử kia khỏe mắt liền dần dần hiện lên đào hoa tới lại đổi một cái hồng mới đẹp tựa như ngày hôm qua nàng ăn mặc bích sắc xa la y màu trắng váy dài mặt ngoài thanh thanh tố tố nghiêm trang nhưng nội bộ lại là đỏ thâm yếm. Đỏ thâm sai chân quần, đoan trang cùng đứng đắn là cho người ngoài xem, váy bị phong dơ lên tới rụ hoặc cùng phong tình, chỉ cho hắn một người xem. Như ngọc cười cái không ngừng, liên tục lắc đầu, ta chỉ có kia một nhan sắc tươi sáng quần, nếu ngươi thích ta xuyên, kia phóng liền quy cụ chút, nếu không. Nếu không nàng như vậy biết bơi, động bất động liền muốn ô huế quần, liền môn cũng không dám ra. Trương quân tơ nhện một nghiệm, hoặc đến như ngọc trên người. Nàng quả thực một đậu liền mềm, càng khó đến một lòng toàn ở trên người hắn. Mọi việc đều là mắt lạnh, thông minh đến cực điểm, sở hữu ngu đần toàn dùng ở trên người hắn. Cho nên, mặc dù triệu đã ngôn ngự ám chỉ như vậy rõ ràng, nàng cũng hoài nghi không đến trên người hắn. Hắn bỗng nhiên có chút liên nàng, liên nàng điểm này ngu đần, nói không nên lời đáng thương, đi qua đi sở sở như ngọc cái chán, một đôi con ngươi tràn đầy thương tiếc liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Như ngọc xoay người đi vọng gương đồng, chính là ta trên mặt có cái gì tang vật nhi? Không có tới rồi thụy vương phủ, ngươi chỉ nhớ rõ vạn sự có ta liền hảo trương quân không đầu không đuôi vứt như vậy một câu, đứng dậy trước đi ra cửa, đắc ý môn sinh Huệ thê muốn tới kính cô dâu trà, mấy cái trung niên nội thị mang theo chút trai trai gã sai vật nhóm đang ở bố trí trước điện, triệu đang phía sau cùng eo đi theo là hàn lâm học sĩ văn phiếm chi, hai người từ nhỏ lâu ra tới, vòng qua một cái đá cuội phô thành thạch kính, phía trước một loan nước chảy, ở giữa ngẫu nhiên có đôi đôi cá chép đỏ xẹt qua, văn phiếm chi đạo hạ quan nhìn hoàng thượng đối trương quân trương học sĩ cũng không tính quá xem trọng lại còn có rất nhiều kiến kỵ địa phương trình lên tới mất chiết hiện giờ hắn vẫn là không có quyền xem qua triệu đang đứng ở thủy biên khẽ gật đầu đống nhiên hỏi không phải kêu các ngươi đem hắn câu ở trong cung như thế nào đột nhiên liền thả ra cung tới kia hải tử vốn là có chút ngờ nghệch sói nuốt hổ nhai hắn tiểu bà bối ngày hôm qua đem một sân phó tì đuổi ra viên môn toàn bộ vĩnh quốc phủ đều biết hắn đóng cửa lại đẩy đến canh ba văn phiếm chi hơi có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nhắc nhở triệu đãng vương ra chúng ta ba cái hàn lâm học sĩ bên người tùy hầu hoàng thượng ấn lệ hai đêm một giá trị túc mười ngày một nghỉ tắm gội hắn hợp với ngao hai mươi ngày nếu không phải mượn hạ quan quần áo tắm rửa chỉ sợ liền quần áo cũng chưa đến xuyên bọn hạ quan thật sự cũng là xem hắn đáng thương sau này không có việc gì tận lực thiếu phóng hắn ra cung liền tính ra cung cũng không chuẩn hắn ở ngoài cung qua đêm triệu đãng từ trước đến nay ôn hòa kiên nhẫn một người đông nhiên liền khởi sướng dẫn tới phất tay háo nói lúc nào cũng đem hắn nhìn chằm chằm khẩn hoàng thượng tính tình khó có thể cân nhắc từ trước đến nay ái dùng những cái đó có lớn hơn nhưng lại đến hắn đại xá người trương quân năm kia đánh cô tam đệ đầu người chưa lạc cũng là cô bảo hắn nhưng hắn tính cô tính quật rất khó uy thủ. không thể so bọn họ trong phủ lão tam hữu dụng cho nên cô không chịu dùng hắn ai ngờ hoàng thượng thế nhưng sẽ dùng hắn nếu kêu hắn được hoàng thượng tín nhiệm thái tử một hệ chẳng phải lại thêm trợ lực văn phiếm chi túi lầu đáp là một đường lập tức đi đến trước điện triệu đãng ở phòng ngoài ngoại đứng đó một lúc lâu mới vừa rồi nhập viện trương quân một bộ màu xanh lá áo xuông Một trâm thần quan 20 tuổi thế gia công tử phong mi tú mắt đúng lúc là các tiểu cô nương thích nhất thiếu niên lang quy quy củ củ ở dưới hiên đứng như ngọc cùng hắn ai vai đứng thanh màu vàng cam đoàn áo ngắn ánh trăng váy dài áo khoác một kiện màu trắng vô tay áo trường áo ngoài ngọc bạch một cắt cổ nhìn thập phần mắt lạnh hai má lại như ba tháng mùa xuân yên đào, phù hai mặt phấn ý thấy triệu đãng vào sân hai người đều toàn quỳ tới rồi hành lang hạ triệu đãng trong lòng mạc danh phát đổ lại vẫn còn phải cười cười ha hả ngôi ở chủ vị kia ghế thái sư tiếp nhận này phu thê hai người phụng tới kính sư trà uống một ngụm vây tay một cái liền có cái nội thị phụng tới một con hương đỏ nhạt cầm mặt tráp xúc lên triển cấp như ngọc cười hi hi nói đây là chúng ta vưng ra đưa cho cô dâu lễ gặp mặt trương học sĩ hôn sự làm cấp tóc chi gian vương gia bị không được chân lễ điểm này tiểu lễ không thành kính ý mong rằng trương học sĩ cùng triệu phu nhân chớ ngại hàn mỏng như ngọc chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu lại vọng trương quân kia cẩm mặt cháp ước có một thước nhiều khoan một thước dài hơn nội thâm cũng ở nửa thước bên trong lại vô tạp vật duy nhất tôn lấy tơ vàng vì giá chuỗi ngọc cùng châu ngọc tương phụ mà thành châu quan nay khi quý nữ thịnh mang quan nhưng cũng đến có phẩm cấp mới được như bình thường vô mệnh chi phụ cùng người thường ra các cô đường tự nhiên chỉ sức hoa tươi mà phụ hoa quan hoàng hậu nhưng mang kim phượng chi quan này châu ngọc sức thành châu quan đương nhiên cũng chỉ có quý phi vương nữ các công chúa mới có thể mang trương quân cũng nhìn chằm chằm kia hộp gấm trung cao quan như ngọc là hắn thế tử hắn ở trong phủ hành nghị không có khả năng kế thừa tức vị như vậy như ngọc cũng vĩnh viễn không có khả năng trở thành quốc phu nhân thứ này không có phẩm chật vô mệnh bình thường phụ lại có thể nào mang đến nay phân ban thưởng đúng lúc chính là ở khiêu khích triệu đãng cũng là ở rõ ràng nói cho hắn hắn biết như ngọc là ai cũng chưa tính toán tiếp tục giả ngu đã tiên sinh có ban ngươi nhận lấy là được một điện bên trong bất quá ba người không khí lại cực kỳ cổ quái như ngọc tiếp nhận trác nhẹ nhàng khép lại nặng trí ôm với trong lòng lực, thật sâu thi lễ nói đa tạ vương gia ban thưởng chỉ là ta chịu chi hổ thẹn nàng biểu lòng biết ơn theo bản năng ngẩng đầu đi xem triệu đãng liền thấy hắn mày rậm hạ thật sâu một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm nàng thấy nàng ánh mắt đầu tới Ngay sau đó khẽ gật đầu, đống nhiên ngáy mắt, vẫn vẫn là ngày xưa cái loại này hoài thưởng thức cùng tán thưởng từ ai ánh mắt. Như Ngọc tâm đột nhiên run lên, ám đạo người này nhìn ta ánh mắt, như thế quái dị, cũng khó trách Trương Quân sẽ ghen. Triệu Đãng đứng dậy, lãnh Như Ngọc cùng Trương Quân sau này đi. Hắn ở phía trước, phu xuống tay, đi chậm gì gì, Như Ngọc cùng Trương Quân tự nhiên cũng không dám đi nhanh. Đêm qua, ta nghe nhị ni nhi nói, Như Ngọc lại là nàng ở Trần Gia thôn khi tẩu tử nàng vẫn vẫn là tiểu hải tử tới đây hai tháng nhớ nhà thành tật mỗi đến ban đêm liền ghé vào cửa sổ thương khóc giao tư cố hương duy đêm qua thấy như ngọc trong lòng vui mừng lôi kéo ta nói nửa đêm nói muốn ta thường thỉnh như ngọc đến phủ tới cùng nàng nhàn thoại hảo an ủi nàng nhớ nhà chi tình nhị ni nhi năm nay cũng có mười sáu nhưng nghe triệu đãng khẩu khí liền giống như nhị ni nhi mới là cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu giống nhau hắn bỗng nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn chằm chằm gặp phải trương quân khâm trạch lý tứ Hắn đảo mặt đại, giam thủy tiện kêu như ngọc tên. Trương quân một trương khuôn mặt tuấn tú bản, đỏ lại bạch bạch lại hồng, toàn xem tiên sinh ý tứ. Triệu đáng lại là cười, tới rồi kia chu sắc tiểu lâu trước cửa, chỉ phía xa tiểu lâu nói, nhị nhi nhi đang chờ, như ngọc đi vào cùng nàng nhàn thoại một chút, chúng ta sư sinh hai người, cũng tìm cái địa phương hảo hảo tâm sự, tốt không? Chẳng những như ngọc cảm thấy như được đại xá, đó là trương quân, cũng tức thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như ngọc là hắn thê tử nhưng triệu đáng kia không kiêng nể gì ánh mắt ẩn ẩn đùa giỡn đều bị kêu hắn tức thì liền phải khí nổ tung thiên hắn bên ngoài thượng lại còn đem chính mình khuỵu tay ở sư vị thượng kêu trường quân không thể phát tác như ngọc mới tiến tiểu lâu liền kêu nhị ni ôm chặt nàng liên tục hỏi tẩu tử ngươi đi thời điểm ta cha mẹ còn hảo kia lưu ra thượng ngọc sông người nhưng có tới hỏi qua ta ta nương có phải hay không đem ta thân cấp lui nàng liên tục một đống hỏi như ngọc tâm nói ngươi nương ruột lạn ở trên giường đất cũng không biết có thể sống bao lâu nhưng nhìn dặm đường thượng nói như vậy đương nhiên nói không nên lời chỉ phải vỗ vai an ủi nói nhị bá nhị bá nương đều hảo chứ tam ni nhi gả đến trong thành lại vẫn là kim mãn đường gia nô không chừng quá chút thời gian liền đưa bọn họ toàn tiếp vào thành đi sinh sống Người đã tại đây trong vương phủ làm nghĩa nữ liền như công chúa giống nhau tôn quý sau này này đó thôn nữ hành vi ngàn vạn không thể lộ ra tới nếu không bạch bạch gọi người chê cười nhị ni nhi một chương rún rún khuôn mặt nhỏ trướng đỏ bừng mắt nhỏ quét ngoài cửa sổ Thập phần thẹn thùng nói, tẩu tử, đêm qua nghĩa phụ tiến bảo, nói ta hiện giờ liền như công chúa giống nhau tôn quý, không cần lại nhớ kia lưu gia thượng hoặc sông lưu lang, muốn buông ra tầm mắt, ở kinh thành quý gia công tử đối thế chính mình tìm cái hôn phu. Nhưng ta nghĩ chúng ta nông hộ nhân gia, mất cái gì cũng không thể mất thành tin, chỉ cần lưu gia không bỏ ta, ta sẽ không tự làm chủ tự hôn. Nếu không, quá một lát nghĩa phụ tới, người giúp ta cầu cái tỉnh, đều hắn đem kia lưu lang cũng nhận được kinh thành tới, được không? Rốt cuộc nông dân sinh hài tử, nhị ni nhi lại là một trong thôn nhất buồn phận cô nương, cho nên liền tính bỗng nhiên rất vào phú quý hương trung, cũng không chịu đã quên buồn, vẫn còn nhớ chính mình hạ đính vị hôn phu. Như Ngọc đang muốn chấn an hai câu, liền thấy tự nội thất đi ra cái vóc người cao cao, thanh thanh gầy gầy nữ tử tới. Nay nữ tử chỉ một kiện thanh y gì, trên đầu kéo chỉ bạc thoa, túi đầu đến nhị ni nhi trước mặt, vốn gối thu thi lễ nói, cô nương, nên đi học tranh. Đãi nàng ngẩng đầu lên. Như Ngọc mới là một tiếng kinh, lại là Đại Vân cô nương, ngươi như thế nào tại đây? Đại Vân tựa hồ bất giác ngoài ý muốn, cũng không kiêng rẻ chính mình ở Quỳnh Lâu ngốc quá những năm đó, cười nói, Kim Đại Quan Nhân cười đến cô dâu, liền đem bọn nô tỉ đều phân phát. Đúng lúc này trong phủ tìm cái thiện lối vẽ tỉ mỉ hoa sư, nô liền vào này phủ. Nàng nghệ hào trinh hào phu nhân, lối vẽ tỉ mỉ vẽ thật tốt. Như Ngọc lúc trước ở Quỳnh Lâu thấy nàng họa nghệ liền khuynh tâm chi, ai ngờ nàng thế nhưng cũng bảo kinh còn cấp nhị ni nhi bắt đầu làm tiên sinh như vậy tôn quý phụ đệ như vậy tuổi trẻ nghĩa phụ còn có tốt nhất công bút hòa sư như ngọc trong lòng mạc danh đau xót lại xem một cái ngây thơ mở mịt nhị ni nhi, nhi đồng nhiên tơ nện một niệm, ám đạo nếu ta cũng tại đây phủ hoặc là có thể đi theo đại vân tinh tiến một phen chính mình lối vẽ tỉ mỉ bất quá nàng cũng liền tưởng tượng mà thôi nàng trước sau nhớ kỹ trương quân nghìn dặm đường thượng lại chỉ hồi trần ra thôn cứu chính mình nhân tình đó là quả thực kia khiết đan còn ở vẫn là phương bắc một quốc gia muốn thỉnh nàng trở về đương tôn tôn quý quý công chúa nàng còn xa không dưới trương quân huống chi kia lòng dạ khó lường thủy vương ai ngờ nhận nhị ni nhi vì nữ đánh đến tột cùng là cái gì bản tính sau điện trương quân chỉ đợi triệu đã ngồi ổn liền liêu bảo mảnh quý xuống đem vẫn luôn phụng ở trong tay chắp đỉnh ngạch phụng tới rồi trước mặt hắn triệu đã hôm nay ăn mặc khổng tước la dệt lụa hoa theo biên trúc màu xanh lá trưởng y rì thể kiện mà tu một tay đáp ở trên bàn mắt lạnh lẽo quét trương quân trong tay đồ vật Biết rõ là cái gì, lại còn cô ý muốn hỏi, Phùng cái gì? Trương quân nói, khách lạt một luân pháp điển, cùng với mất nước khiết đan đồng thao đại tỷ. Triệu đáng cho rằng Trương quân muốn giấu dếm thật lâu, ở dưới mỹ mắt của hắn, tìm mọi cách đem như ngọc tàng kín mít. Ai biết hắn thế nhưng trực tiếp liền đem ngọc tỷ cùng pháp điện Phùng ra tới, muốn giao cho hắn. Hiện nhiên, này hai tiểu phu thê đêm qua đã giao quá tâm, như ngọc bộc lộ cùng hắn vài lần gặp nhau, mà Trương quân cũng tưởng hảo muốn như thế nào đối phó hắn lúc trước ở hướng thiên thư viện, chu đại nho không chịu lấy ngươi, là cô đi giảng bài khi, lực bài chúng dị lấy ngươi mà sống, kêu ngươi có thể lưu tại thư viện đọc sách, cũng có thể tiếp tục ngốc tại vĩnh quốc phủ, nếu không nói, mẫu thân ngươi hẳn là vẫn sẽ đưa ngươi đến ngũ trang quan đi, ngươi làm không được con nhi, đảo có thể làm trấn gia trạch, điểm linh huyệt hào đạo sĩ, triệu đang đứng lên, mở ra trương quân trong tay sở phủng hồ gấm, từ giữa lấy ra kia bổn phát điện, lược phiên vài tờ, rốt cuộc tập mười năm công muốn Như Ngọc Mô kia bổn giả pháp điển, có thể nói lấy giả đánh cháo. Triệu đang ném thật pháp điển, nâng dậy Trương Quân, hỏi: "Đem thứ này đưa cho cô, người ý đồ vì sao?" Trương Quân nói: "Triệu Như Ngọc là học sinh thế tử, ở Trần Gia thôn khi, học sinh không chê nàng là cái nông thôn quả phụ xuất thân, cùng nàng thành thân. Từ khi đó khởi, học sinh liền chưa nghĩ tới đời này sẽ bỏ hắn. Hiện giờ học sinh biết được thân thế nàng, cũng biết nàng thân thế liên lụy quá nhiều. Nhưng nếu tiên sinh trong phủ đã có khiết đan công chúa, Này bộ pháp điển cùng đại tỷ, học sinh vì dạy hoa trên gấm cố, đưa cho tiên sinh, khẩn cầu tiên sinh thay trái lóc, chớ đem Như Ngọc thân thế để lộ ra đi. Hắn là tính toán cách dùng điển cùng đại tỷ, tới đổi đến Như Ngọc đổi ở chính mình bên người. Rốt cuộc liêu vong gần 20 năm, Như Ngọc bị triệu đại mục ôm đi khi, mới bất quá mấy tháng, ai biết nàng hội trưởng thành bộ dáng gì. Tỷ cung pháp điển, xa so một cái chân chính công chúa càng quan trọng. Ngươi cho rằng nàng sẽ nguyện ý. Triệu đáng hỏi. Trương Quân Lược có do dự, thật mạnh gật đầu, nàng là học sinh thế tử, học sinh ý nguyện, đó là nàng ý nguyện. Triệu đã nhẹ điểm đầu, hơi thở một tiếng khí thô, mệnh nội thị phủng quá pháp điển. Thế gian khó nhất đến chính là thiếu niên phu thê lão tới bạn, cầm tay tương xem hai không nề. Trương Quân lúc trước nhìn dặm đường thượng trọng lại buôn hồi Trần ra thôn, đem như ngọc từ người nọ ăn người trong thôn mang ra tới, trừ hắn ở ngoài, trong kinh trừ bỏ kia một nhà công tử, đều làm không được. Đã hắn có thể đem pháp điển cùng đại tỷ lập tức dâng lên, Hiển nhiên cũng không có đem triệu như Ngọc coi như lợi thế, muốn đầu cơ kiếm lợi, độn chi mà dùng tâm tư. Nay liên càng khó được. Niên thiếu khinh quần thiếu niên lang, cùng đồng dạng thiếu niên tiểu phụ nhân, không có công danh lợi lộc trộn lẫn, gần là bởi vì đối lẫn nhau tình yêu, liền có thể lẫn nhau tín nhiệm, lao dắt ở bên nhau. Có lẽ đúng là bởi vậy, triệu như Ngọc một lòng mới hệ ở trương quân trên người, liền liên quan đến chính mình thân thế, có lẽ có thể tiêu chính mình bình bộ thanh vân một bước lên trời pháp điển cùng đại tỷ. Đều giao từ trường quân xử trí. Cho nên lại nói tiếp, nữ nhân đó là điểm này không tốt. Tình yêu kêu các nàng mù quáng, tình dục kêu các nàng mất đi lý trí, chỉ cần loa ở một phương nho nhỏ thiên địa bên trong, vì một người nam nhân ái, liền có thể từ bỏ càng thêm mở mang thiên địa. Triệu Đăng đã tới rồi 30 tuổi, sở duyệt thế gian này thông thuệ, linh động, cụ tài tình, có tư tưởng, đủ loại kiểu dáng nữ nhân, vô số kể. Hắn rốt cuộc tìm được như vậy một cái thế gian này từ linh hồn đến đều nhất thích hợp làm chính mình bạn lựa phụ nhân nhưng đối thủ lại là hắn học sinh vì thế trò chơi cực có khiêu chiến lại kêu hắn muốn ngừng mà không được vẫn luôn ở Thụy Vương phủ dùng bãi cơm chiều như Ngọc cùng Trương Quân mới có thể đến triệu đãng nhà ra chuẩn hai người bọn họ rời đi Trương Quân tới khi cưỡi ngựa đi khi Thụy Vương thưởng rất nhiều đồ vật chỉ phải mượn Thụy Vương phủ xa giá tiêu như Ngọc thừa dịp chính mình lái xe mang nàng hồi phủ hắn lòng có ngựa ý thiên lại muốn lái xe vô pháp tao ra nhà mình tiểu tức phụ nhi quá trong chốc lát liên thanh kêu lên như ngọc ta này bả vai lại có chút nữa mau dội tay ra ra tới cất như ngọc trung quy tuổi trẻ nữ tử cũng yêu thích vật chính phủ kia chỉ có các quý nữ mới có thể mang cao quan tinh tế đoan trang nghe xong lời này ném xuống quan duỗi tay đi ra ngoài ở trường quân trên vai chậm rãi thế hắn nhéo. trương quân chính mình lái xe một bàn tay muốn lạc cương một bàn tay muốn ném tiền bất thời giờ đem như ngọc một bàn tay phóng tới chính mình bụng nhỏ hỏi nhưng nuốt cái gì dọa người vật nhi không có như ngọc biết hắn hiệp xúc chụp một phen nói một đường cái người nhìn hảo hảo giá ngươi xe người câu cửa miệng thê không bằng tiếp thiếp không bằng trộm ta là thê tử của ngươi nằm đến trên giường ngươi muốn như thế nào đều là theo ngươi nhưng ta coi ngươi như thế nào lúc nào cũng đều gấp gáp giống như trộm không giống nhau trương quân một tay lặc dây cường một cái tay khác cách mảnh vói vào tới quen cửa quen nẻo Tiêu như Ngọc tay đánh rớt, qua đến một lát lại muốn vói vào tới. Như Ngọc cũng biết hắn đem kia pháp điển cũng ngự tỷ đưa cho triệu đảng. Phiên xong rồi Thụy Vương phủ sở thưởng đồ vật. Ngưỡng dựa vào kiệu trên vách một tiếng thở dài. Kia đồ vật theo ta 18 năm. Năm đó ở Trần Gia Thôn thời điểm, thẩm quy cùng an xưởng hai cái mỗi ngày mơ ước. Ta cũng đem nó trở thành là ta đi ra Trần Gia Thôn duy nhất pháp bảo. Luôn cho rằng ra Trần Gia Thôn định có thể đem nhật tử quá hảo. Ai ngờ đi theo ngươi ra Trần Gia Thôn, hiện giờ chẳng những đồ vật ném. Còn vây hoa ở nhà ngươi, trừ bỏ ăn ngon một chút, dùng hảo một chút, có mấy cái nha đầu giúp đỡ làm việc nhi bên ngoài, cũng trần ra thôn tựa hồ cũng không bất đồng. Trương quân một bàn tay vẫn còn không ngừng hướng mạnh toản, đầu một chút, nói một câu, ta tuyệt không nạp tiếp. Kiếm lời đều giao cho ngươi. Đời này chỉ mong ngươi một người. Chờ ta lại kiếm chút tiền, chúng ta liền dọn ra đi phân quá, đến lúc đó, ngươi sẽ không sợ viện ngoại lúc nào cũng có người, tưởng như thế nào hử, như thế nào kêu, đều tùy ngươi. Hắn nói một câu, như ngọc liền ân một tiếng, cho đến nghe được cuối cùng một câu, ai nha một tiếng nói, ngươi người này, trong đầu như thế nào luôn muốn trên giường về điểm này chuyện này. Trương quân rốt cuộc một tư cười khổ về chính hình, như suy tư gì nói, từ ngày mai khởi, ngươi liền có thể đi tiếp quản mạc hương trai, đó là bắt ngươi pháp điển cùng ngự tỷ đổi lấy, sở kiếm tiền, cũng đều là ngươi tư tàng. Ta thân vô vật dư thừa, như vậy một kiện cửa hàng, vẫn là chính ngươi tránh tới, sau này chính mình kiếm bạc chính mình hoa, được không? Đúng là triệu đáng sở cho rằng như vậy, trẻ tuổi tiểu phu thê chi gian sinh ra tình yêu, không biết từ đâu dựng lên, vô cụ vô tượng, lại có thể gọi người sinh tử tương hứa, phú quý không quên. Như Ngọc Phản nắm trương con tay, khép lại kia châu quan cái nóc, ám đạo chỉ cần cuộc đời này nắm hắn tay, kia công chúa không làm cũng thế, châu quan cuộc đời này mang không được, tựa hồ cũng không có gì khuyết điểm. Đêm qua phá lệ đến trương đang ở tỉnh tâm trai túc một đêm, hôm nay sáng sớm lên khu thị trên mặt đó là dấu không được ý cười ba cái con dâu phủng qua gương đồng phá lệ muốn thái hương vãn trích mấy đoá phấn tử vi tới lấy sức đầu hoa sát cửa sổ đối kính hoa lửa hoàng, chu chiêu một bên nhẹ vị bụng một bên đem chồng lên khóa khấu tử vi hoa tạp đến khu thị tóc mai gian thái hương vãn phủng qua gương cười hỏi mẫu thân nhìn như thế nào khu thị nhìn chung quanh hiển nhiên thập phần vừa lòng nhướng mày hỏi như ngọc lao nhị ra nhìn như thế nào như ngọc nói thực hảo hiện giờ này cười ha hả khu thị cùng nàng mới tới kia một ngày tức muốn hộp máu Vẻ mặt lệ giận phụ nhân nhưng hoàn toàn hai dạng. Luận cứu này tới, cũng bất quá là trượng phu ngẫu nhiên ở trong phòng ngừng mấy ngày thôi. Nhìn khu thị vui mừng cùng cái hài tử giống nhau, không biết vì sao như ngọc ngược lại có khác một phen thương cảm. Vô luận trương đăng vẫn là trương quân, hay là trong thiên hạ bất luận cái gì một người nam nhân, chỉ cần có quyền thế, liền ít đi không được thê thiếp thành đàn. Trương đăng còn tính tốt, bất quá nạp một cái thiếp, hai mươi trong năm liền đem khu thị khí thành cái dạng này. kia kim mãn đường phu nhân. Nhất phủ bên trong hơn 20 cái thiếp, đó là đại bụng có thể dùng, như thế nào lại có thể bao dung. Cho nên thái hương vãn một đường cố sức lấy lòng, cũng bất quá là muốn khu thị chính mình vui mừng khi đáng thương đáng thương chính mình, quảng trương sĩ không cần khai kia nạp thiếp phương pháp thôi. Khu thị cũng nhìn ra được tới thái hương vãn tâm tư, sát cửa sổ để đại điều nhẹ miêu hai bút kia bóc ra tiệm tịnh lông mày, thấy chu chiêu muốn thay tay, đơn giản đem đại điều ném cho nàng, nhắm mắt lại ngưỡng mặt chờ chu chiêu thế chính mình họa, thiếp kia đồ vật bất quá là cái trang hải tử ấm xanh thôi. Các nàng liền sinh hải tử, cũng vẫn là kêu chúng ta làm lương đời này cũng không vượt qua được chúng ta đi. Chỉ là một phòng bên trong, loạn liền loạn ở những cái đó tâm tư bất chính lưu toan bảng đàn ông một bước thăng thiên tiểu thiếp nhóm trên người. Lão đại gia mới có thân mình, hương vãn lại là tân hôn, đó là vì kêu các ngươi có thể quá mấy năm vui sướng nhật tử, ta cũng sẽ lạc thúc bọn họ, không được bọn họ khai cái kia tiền lệ. Lão tứ nếu có như vậy ý tứ, hương vãn cứ việc yên tâm chính là Chờ hắn tới thình an, ta mắng chết hắn. Thái hương vãn phi cái mắt nhi cấp như ngọc, tiêu ý tứ lại sáng tỏ bất quá, nhìn một cái, chỉ có hai chúng ta không có người, nhị tẩu, ngươi nếu muốn tại đây trong phủ ngồi ổn, chỉ sợ nhật tử còn trường chứ. Mấy cái chị em dâu nhàn thoại một chút, lui ra ngoài thời điểm, đúng lúc liền thấy hố mụ mụ tức muốn hộp máu dạng vào cửa phòng. Hố mụ mụ ở khu thị bên thai tế ngôn hai câu, khu thị quay đầu liền đi xem trên bàn thận đức đường hôm nay buổi sáng mới đưa tới kia chỉ hộp đồ ăn. Bên trong trang bên ngoài cửa hàng mua trở về điểm tâm, như Cẩm nói là Trương Đăng hạ chiều trên đường đưa tới, khu thị đông nhiên cảm thấy chính mình ngốc thiên chân, ngốc buồn cười. Trương Đăng như vậy đại nam tử, như thế nào cố ý đi mua chút điểm tâm tới đưa cho nàng. Là nàng ngây ngốc nhìn không thấu, thế nhưng đã kêu kia tiểu nha đầu cấp đồ bỡn. Hố mụ mụ tiến đến khu thị bên hai, nói, lão nô từ đâu vượng nhi chỗ đó ép hỏi tới, như Cẩm hiện giờ nghiễm nhiên là kêu một phòng chủ tử, nàng so đặng di nương nhưng tặc nhiều. Lao ra mấy phen phải cho nàng nạp phòng nàng cũng không chịu, cũng không biết nàng hoài cái gì tâm địa. Lao nô cảm thấy nàng so đặng di nương chỉ sợ muôn khó đối phó. Ngay xem, muốn hay không lão nô tìm cái thời cơ, cho nàng lộng điểm nhi sự ra tới, đem nàng cùng lao ra ngăn cách. Khu thị ngẩng đầu nhìn gương đồng chính mình, ánh năng chiếu vào trên mặt nàng, đem nàng nếp nhăn, tái nhợt, phù với biểu kia tầng son phấn toàn thản lộ với gương đồng bên trong. Nàng năm nay đã 42 có thể lấy cái gì cùng mới 20 tuổi trẻ trung nữ tử đi tranh. Nếu nói lúc trước đặng di nương đắc thế, nàng còn có điều trách móc, cho rằng trương đăng ái đều bị đặng di nương câu đi nói, như cẩm sắc thật cho nàng thật mạnh một kích. Đi cái mặc đồ đỏ, tới cái mang lục, nam nhân vẫn là nam nhân kia, nữ nhân càng đổi càng trẻ tuổi, đáng sợ không phải trượng phu không yêu chính mình, mà là trượng phu đã mặc cho người khác đuồng nghịch, cố tình tới bị khuất, ứng phó chính mình. Phu nhân hố mụ mụ kêu lên. khu thị xua tay nói Hoàn nhi xua kia nha đầu chúng ta chạm vào không được, tính, trang đi. Như vậy một câu, hố mụ mụ cũng có thể cảm nhận được khu thị hủy khuất, nàng chính là cái cả đời chưa bao giờ sẽ đem hủy khuất tồn tại trong lòng người A, hiện giờ cũng bắt đầu tồn ủy khuất. Còn không phải là cái nha đầu sao? Hố mụ mụ còn có chút khinh thường, kia dung hình dáng lớn lên thật sự khó coi, này nhất phủ chung cái kia nha đầu sách ra tới không thể so nàng cường. Khu thị nhắm mắt, lắc đầu nói, ngươi không hiểu, kia nha đầu cùng tiểu phượng nhi giống nhau. Đều là tội thần chi hậu, chương đăng người kia, ngươi mắng hắn có thể, đánh hắn có thể, hắn bất quá giống hai câu. Nhưng cô đơn không thể đụng vào hắn bên người những cái đó năm đó đồng liêu nhóm ra hài tử, chạm vào, chính là ngươi chết ta sống. Hô mụ mụ nhắc nhở khu thị, chúc ngoại hiên chuyện này, chỉ sợ chính là nàng làm. Khu thị muốn nói lại thôi, vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại tới xem, chúc ngoại hiên sự tình, đúng lúc chính là như cẩm kia nha đầu quy phục chi lễ, nếu lúc trước làm hảo. Cùng nhau có thể giải quyết rất triệu như Ngọc cùng Đặng Di Nương này Hai cái khu thị chính mình vô pháp bắt trừ cái đinh trong mắt Nàng ngồi cư thận đức đường Lại không phải năm đó Đặng Di Nương một mình ba chiếm Không những như thế Còn chủ động tác hợp Trương Đăng cùng nàng hai người hợp hảo Trương Đăng còn không đến 50 tuổi Liền tính không có Đặng Di Nương Còn sẽ có nữ nhân khác tiến vào So sánh với Như cẩm tướng mạo sinh xấu Còn nguyện ý quy phục với nàng Diệt trừ Ai biết còn sẽ đến cái cái dạng gì nhi Khu thị duỗi tay tự hô mụ mụ trong tay tiếp nhận phương ước khăn, một chút leo chính mình trên mặt son phấn, đối kính sát cửa sổ, sắc mặt người chết giống nhau. Chạng vạng, tam chỉ em dâu vây quanh ở Chu Chiêu trong phòng, tự một chậu khai chính thịnh hoa sen tim tinh tế cắt đài sen cần, muốn bị cấp Chu Chiêu ngao đi thay đầu. Đông nhiên Chu Chiêu kia thứ mọi Chu Hiến đi đến, nàng ở Chu Chiêu trước mặt từ trước đến nay ngoan ngoãn, với này trong phủ cũng là không có tiếng tâm gì, rất ít ra viện này. Nàng cười hì hì ngồi vào Chu Chiêu bên người, Rồi tay tự trong nước vớt chi hoa sen ra tới, lấy ra một phen bạc cắt, nhẹ nhàng cắt lên. Như Ngọc đống nhiên cười hỏi, ta nhớ rõ muội muội mấy ngày trước đây hướng thủy vương phủ khi, ngươi cổ tay thượng một đôi mạ vàng bao đồng khảm bảo bạch ngọc vòng, thật thật như đẹp, hôm nay như thế nào chỉ mang một con. Nay vòng tay hiện giờ là lưu hành một thời đơn mang, vẫn là song mang. Chu Chiêu tiếp nhận câu chuyện nói, nếu khảm đồng mà cách, tự nhiên là muốn song mang mới hảo. Nàng thuận thế cúi đầu. Thấy mội mội Chu Yến cánh tay thượng quả thực chỉ còn một con, Toại hỏi, như thế nào không đem hai chỉ đều mang. Như Ngọc vẫn còn cười hì hì, túi đầu nhẹ nhàng cắt liên cần, chính là muốn xem này Chu Yến như thế nào trả lời. Ngày đó ở Thụy Vương Phủ, như Ngọc trên eo mạc danh xuất hiện kia chỉ dạ Minh Châu mặt trang sức phía trước, chỉ có Chu Yến đến bên người nàng ngồi quá. Dạ Minh Châu kia đồ vật, ban ngày nhìn lơ lỏng bình thường, tới rồi chỗ tối lại có thể lấp lánh tỏa sáng. Có thể tưởng tượng ngày đó nếu không phải Trương Phượng nhắc nhở. Tiêu như ngọc phát hiện chính mình trên eo nhiều một quả mặt trang sức nói các cô nương đem mảnh đồng thời kéo tới nháy mắt nàng liền muốn kêu kêu bà tử bắt tang đương trường lại chờ các cô nương đem mảnh kéo ra một cái nông thôn xuất thân quốc công phủ nhị thiếu nãi nãi ở trong yến hội trộm người dạ minh châu nói như vậy truyền ra đi không nói vĩnh quốc công phủ mọi người sẽ như thế nào xem nàng khu thị còn có thể hay không dung nàng trương quân làm quan mặt mũi nàng làm người mặt mũi đã có thể toàn không có Chu Yến hay còn còn không biết như Ngọc là tìm đúng thời cơ muốn phát tác chính mình, Sơ soạn một phen cổ tay nói, ta lại là quên mang theo, trong chốc lát trở về phòng đi nhớ kỹ mang lên là được. Lời này nói, thật giống như kia đồ vật còn ở dường như. Như Ngọc vẫn còn hì hì cười, phùng quá chu Yến cổ tay, tế nhìn nhìn một lát, đầu lưỡi nhẹ đạn, tấm tác thở dài, muội muội này quả thật là thứ tốt, ta coi này mạ vàng bao đồng vách trong thượng còn có chữ viết nhi, làm ta xem xem, thanh xuân chịu tạ, ban ngày chiêu chỉ. Nơi này đầu thế nhưng hàm chứa đại tẩu tên. Chu Chiêu cũng là cười, tiếp nhận câu chuyện giải thích nói, đây là một đôi nhi vòng tay, là các ngươi đại ca năm kia mùa xuân khiển người tự diệp mê ly mang về tới Hòa Điền Ngọc, đánh đến vòng ngọc một đôi nhi, một con mặt trên là câu sở tử, thanh xuân chịu tạ, ban ngày chiêu chỉ. Một khác chỉ mặt trên là câu kinh thi, bỉ vân chắc hán, chiêu hồi với điện. Hai câu này, toàn không bàn mà hợp ý nhau tên của ta. Ta hiện giờ phụ nữ có mang tay xương lợi hại cho nên cấp tiến nhi mang theo. Như ngọc đầu điểm đúng như bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, tự trong lòng ngực đảo cái vòng tay ra tới, đưa cho Chu Chiêu nói, trong thiên hạ người giỏi tay nghề quả thực nhiều. Ta phụ tùng thiếu, hôm kia trương quân đã phát lương đồng, ta suy nghĩ mua chút trang sức trở về, vừa lúc ở cửa hàng bạc gặp gỡ như vậy một con vòng tay, đại tẩu ngài nhìn một cái, như là không giống. Nàng nói, liền đem chính mình trong tay vòng tay cùng Chu Chiêu trong tay thấu thành đối nhi, tròn tròn một đôi mắt hành nhi vẫn còn mãn phù hiền lành ý cười ngẩng đầu đón nhận chu hiến có thể giết chết người ánh mắt chương 61 mươi bức họa chu chiêu sách lên như ngọc truyền đạt này chỉ vòng tay xoay người đối với ngoài phòng ánh sáng nhìn chằm chằm nhìn một lát tiên lặng đem kia chỉ vòng tay còn cấp như ngọc mà không lên tiếng mặc cho thái hương vãn cùng như ngọc hai cái trời nam biển bắc trò chuyện chờ một mạch các nàng trạng vạng khi từ biệt bọn nha đầu đóng viên môn mới đệ nặng thanh âm hỏi chu hiến mặt khác kia chỉ vòng tay chỗ đó đi Chu Yến Tử mới vừa rồi Như Ngọc lấy kia chỉ vòng tay thời điểm, liền biết Như Ngọc là muốn tính Thủy Vương phủ sổ cái. Nàng buông một tiếng liền quỳ tới rồi trên mặt đất, tỷ tỷ, ngày ấy ở Thụy Vương phủ, ta lửa uống mấy chén, chỉ sợ không biết là nhà ai bà tử sấn ta choáng váng đầu lót đi, đưa đến xong xôi phô. Đúng lúc kêu nhị phòng, kia gái vất tiện nghi hương hóa nhặt cái lậu nhi, ta nhân sợ ngươi trách phạt, mới chậm chạp chưa dám mở miệng. Mượn mượn ta đó là lại đuôi mù cũng không đến mức lấy ngải chân quý nhất đồ vật đương đổi tiền hoa đi chu chiêu áp lực tức giận không ngừng vỗ về bụng như ngọc là chúng ta quốc công phủ nhị phòng thiếu nãi mãi nhị thiếu ra chính đầu phu nhân ngươi này xưng pháp kêu người ngoài nghe qua nhân ra không cười người vô lệ số chỉ biết cười chúng ta chu phủ vô gia giáo cười ta cái này làm trưởng tỷ không biết quản giáo muội muội nàng quả thật là sinh khí khí môi vây một vòng thanh khí chính mình hô hấp rộn rập trong bụng hài tử cũng đột nhiên nhảy đằng lên chu chiêu manh đến đứng lên Thở hồn hển nói, ngày hôm qua Như Ngọc liền từng cùng ta nói rồi, cùng ngay ở Thụy Vương Phủ, Khương Ly Châu bà tử vu khống người trộm Khương Ly Châu dạ Minh Châu, thiếu chút nữa cùng người sẽ đánh lên tới. Kia siếp Như Ngọc hoặc là không biết, ngươi cùng Khương Ly Châu mấy cái, dùng như vậy thủ đoạn khi dễ nhìn không thuận mắt các cô đường, khi dễ quá bao nhiêu lần rồi, đánh giá ta không biết có phải hay không. Chu Yến thấy Chu chiêu hai chân đều đánh run, quỳ đến trên mặt đất phe phẩy nàng chân nói, tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi không cần tái sinh khí được không? Chu chiêu kêu nàng hoảng đến mấy hoảng, một cái lảo đảo thiếu chút nữa liền ném tới trên mặt đất. Nhân là tỷ muội hai sinh khỏe miệng, một viện nha đầu các bà tử cũng không dám tiến vào. Chu chiêu khí đi tới đi lui, chỉ vào chu hiến mắng, mất công như ngọc hàm dưỡng hảo. đem này vòng tay đưa cho ta, chỉ là ngầm kêu ta nhắc nhở ngươi mà thôi. Thằng nếu nàng với ta bà bà trước mặt đem này vòng tay lấy ra tới nay vĩnh quốc phủ người đều sẽ cho rằng ta chu vũ đường nhật tử quá không nổi nữa phải làm trượng phu tự mình đưa vòng tay người kêu ta về sau còn như thế nào ở vĩnh quốc phủ làm cái này thế tử phu nhân chu yến ai ai khóc cái không được liên tục kêu lên tỷ tỷ ta cũng không dám nữa người tha ta lần này chu chiêu trung quy nhẫn công hảo gọi tiến vào hai cái của hồi môn tới bà tử phân phó nói tối nay liền đem chúng ta tam cô nương hành lễ thu thập hảo phân phó ngoại viện bộ chiếc xe các ngươi tự mình bồi cho ta đem nàng đưa trở về. Muốn nói khởi kia vòng tay có thể tới như ngọc trong tay, lại vẫn là kia vương bà công lao. Ngày đó ở Thụy Vương phủ, Trương Quân gấp gấp gấp gáp lôi đi Như Ngọc, này vương bà lại bị lưu tại Thụy Vương phủ chung, vẫn luôn chờ đến yến tán, mới đi theo Thái Hương vãn cũng trong phủ mấy cái cô nương cùng trở về. Theo nàng chính mình theo như lời, Khương Ly Châu kia bà tử được Chu Hiến này vòng tay thưởng lúc sau, nóng lòng bán ra, chào hàng đến nàng trước mặt, nàng liền thuận thế mua. Như Ngọc thiện có thể dung người Thả nghe thả tin, từ này vương bà trong tay mua trở về vòng tay, hai ngày này cấp đại tẩu Chu Chiêu luân phiên điểm mắt dược, trải chăn đủ, hôm nay mới nhất cử ở Chu Chiêu trước mặt bóc ra chuyện này tới, nhưng đối với vương bà người này cũng nàng lời nói, như ngọc trong lòng tự nhiên vẫn còn tồn lòng nghi ngờ. Đối với này chỉ vòng tay lai lịch, tự nhiên cũng không tin cũng chỉ là vương bà nói như vậy đơn giản. Nàng mắt nhìn Chu hiến ra Chu Chiêu Sân, một đường đi tới, vốn tưởng rằng nàng sẽ ở trương thành viện môn thượng có điều dừng lại. Rốt cuộc nàng một cái tiểu cô nương vô cơ không nên ở thân thích ra cho nhân gia nhị phòng chủ mẫu tìm nàng kham, trừ phi với nảy trong phủ có điều nưu đồ. Cũng may nửa đường trùng hợp Trương Thành tự bên ngoài trở về, quá tịch hành lang gấp khúc kia tòa vượt Thủy Kiều Khi, liền cùng Chu Yến lẫn nhau sát vai. Hai người gặp thoáng qua khi, Chu Yến rừng rừng, Trương Thành cũng rừng rừng, Chu Yến trong mắt tràn đầy khẩn cầu, Trương Thành lại là nhẹ phủi phủi y, y vai, xem Chu Yến ánh mắt ôn hòa dễ thân, cư nhiên còn hỏi nói Muội muội như thế nào không nhiều lắm chủ mấy ngày, như vậy vội vã trở về. Kéo chu Yến hai cái bà tử đều là từ chu phủ lại đây, lúc này hết sức một phen xả, liền đem chu Yến cấp mang đi. Như Ngọc không thấy được cho hay, xoay người mới muốn vào viện môn, liền nghe thanh hảo trương thành têu một tiếng nhị tẩu. Nàng quay đầu lại, trương thành trong mắt toàn vô thần màu, cả người cũng đầy mặt mệt mỏi, một đôi mắt nhìn chằm chằm vương bà tự động lui vào cửa. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn như Ngọc. Như Ngọc là tẩu Lý Vi Tôn Trường, ở Trương Thành trước mặt lại đoàn không dậy nổi tẩu tử bộ tịch tới. Nhưng là nàng cùng Trương quân giao tâm, cũng sẽ không sợ Trương Thành lại lấy Tây Kinh sự tình uy hiếp chính mình, thoải mái hào phong đón nhận hắn hỏi, ngươi gọi ta chuyện gì? Hoàng hôn đã rơi xuống, thời tiết chuyển lạnh, đến vãn luôn có gió nổi lên. Trương Thành chạm đúng lúc là đầu gió, phong phất hắn kia tập bạch đi đi hề, tay háo phần phật phần phật từng tiếng vang. Cùng tháng 6 ở Tây Kinh thời điểm so sánh với, hắn cả người giống như bị rút đi thần hồn giống nhau huệ và hiệu xịu trương quân đem người pháp điển cũng kia khiết đan đại tỷ đưa cho triệu đãng hắn rốt cuộc xuất khẩu hỏi lại là pháp điển sự tình như ngọc gật gật đầu vội vàng giải thích nói là ta chính mình đồng ý trương thành nói tuy nói khiết đan đã diệt thế gian lại vô khiết đan nhưng là nguyên khiết đan cửu thần nhóm ở diệp mê ly tiệm lập tân vương triều hiện giờ chủ chính là lúc trước cố quốc khiết đan thừa tướng ra luật nham hắn tuy cũng là hoàng tộc lấy liêu thái tổ tám đời thế tôn chi danh mà tập kết cũ bộ nhưng rốt cuộc trong tay không có pháp điển cũng không có cũ tỷ cho nên rất nhiều lưu vong tàn quân không muốn quy phụ với hán nếu có người mang theo pháp điển lại còn có đại tỷ tự xưng là vong đế dưới gối công chúa nói một cái trưởng công chúa phong hào tất sẽ không thiếu Người tử bỏ một quốc gia trưởng công chúa vinh quang khuất thân với này nho nhỏ một phương phủ trạch trung phụ thuộc sống thật cẩn thận còn lúc nào cũng có tánh mạng chi ưu là vì cái gì như ngọc tâm nói vì cái gì còn không phải là vì trương quân người kia nàng không đáp trương thành những lời này xoay người mới muốn vào môn liền nghe trương thành một tiếng cười lạnh bởi vì ái trương quân hoặc là ngươi cho rằng hắn cũng ái ngươi như ngọc bước nhanh vào sân hứa mẹ liền ở bên trong cánh cửa đứng tránh ôn thần giống nhau vội vàng đóng cửa lại trương thành vẫn còn đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng một tiếng cười nhạo triệu đã cuối cùng bảo hắn cứu cứu đặng bù câu một mạng nhưng đặng bù câu ở vân quý nhiều ít năm khổ tâm kinh doanh cũng theo đó mà dừng lại. Hắn một cái con vợ lẽ muốn bỏ đến lên, không thượng cái công chúa, sao được? Đã đem đại tỷ cùng pháp điển đều giao cho Triệu Đãng, mà Nhị Ni Nhi lại trời xui đất khiến đỉnh nàng thành mất nước khiết đan công chúa. Triệu Như Ngọc người này, đời này cũng chỉ có thể là Trương quân thế tử, vĩnh viễn cũng không có khả năng lại trở thành công chúa. Nhưng ngồi ở mặt hương trai sau quầy, ôm ly trà cười nghe một ít văn nhân các cử tử đàm luận trang giấy bút mực, lúc nào cũng đều có bạc tiên chướng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy ngân phiếu Như ngọc đối với kia làm không thành công chúa tiếp lối, toàn huy tới rồi trên 9 tầng mây. Công chúa nghe tới chung quy quá không hiện thực, một gian chuyên mua văn phòng tứ bảo ngọc khí đồ cổ cửa hàng lại là thật đánh thật tới rồi nàng trong tay, tuy không thể mỗi ngày hốt bạc, nhưng tiếp nhận lại đây nửa tháng tính đến một hồi thô trướng, ít nhất nhập trướng 1.000 nhiều lượng bạc. Hơn nữa này cửa hàng là lấy pháp điển cùng đại tỷ đổi lấy, thuộc đang lúc đoạt được, nàng này tiền thu, tự nhiên là đương nhiên. Như ngọc ôm sổ sách tử nhẹ đạn đầu lưỡi đi theo an khang học gậy bản tính một đường đánh một đường cười vớt hắn đầu nói ngày mai tẩu tử thế ngươi triệt kiện hát xa tanh áo ngoài tiến thư viện sau tất cả phô đệm chăn, cũng toàn muốn thay ngươi mua tân chăn nhất định phải là lụa mặt đệm dương muốn tráng 10 cân đồng đến nôi thúc khuyên chúng ta cũng đến tuyển tốt nhất thịt nạc làm nhi một đao mã thật dài nén bạc toàn dùng lụa đỏ mang đánh lên tới tiêu phu không cần xem ngươi quăng xem Tiêu phong thúc khuyên liền nguyện ý thu ngươi được không an khang hiện giờ cũng học thế như ngọc quản lý ngụ ngại như ngọc tay quá chậm chảo quá bản tính tới niệm khẩu quyết nhi lách cách lách cách đánh tung bay một tẩu một thúc hai người tính xong rồi trướng đi theo kia vương bà đi ra ngoài làm tốt lễ đợi cho ngày thứ hai đó là ước hảo muốn hướng ứng thiên thư viện đi bái phu tử nhật tử muốn nói hiện giờ nhập học kỳ thật tư thục cùng triều đỉnh sở thiết thư viện chi gian có rất lớn bất đồng tư thục tương đối rộng thùng thình tự do có ba tháng chế tám tháng chế chi biệt đại gia tộc chung có bảy tám cái hải tử đồng thời khải học Liền lấy xuân khi 3 tháng trong khi, đến tháng 6 đúng lúc 3 tháng mới thôi, vì một kỳ. Hoặc là từ 3 tháng nhập học, đến 10 tháng gian mới thôi, vì một kỳ. Nhưng triều đình sở thiết thư viện, theo thường lệ mỗi năm tháng riêng vọng sau khải học, cuối năm khi bãi quán, cộng 12 tháng, gian 15 ngày một nghỉ tắm gội, trừ ngoài ra quanh năm suốt tháng, nhất định phải muốn ăn ở toàn ở thư viện, lại vô dư thừa nghỉ ngơi. Cũng đúng là bởi vậy, thúc khuyên ngừng cao, người bình thường ra hải tử, là đọc không dạy nổi. Tuy nói tháng riêng qua đi mới muốn khải học, nhưng 15 tháng 8 trước sau, cũng đã tới rồi phu tử nhóm mặt khảo tân sinh thời điểm. Lúc này lục tục khảo sát công khóa, định ra danh ngạch, đãi qua sông năm, mới muốn chính thức nhập học. Trương quân Tử khi vào Hàn Lâm học sĩ, vì nội quan lúc sau, chỉ hồi quá một hồi ra, trừ bỏ vội vàng liêu quá vài câu Tây Kinh sự tình, đã lệ một hồi triệu đảng ở ngoài, hai người quả thực không có liêu quá vài câu. Mà An Khang sở dĩ có thể được một cái phỏng vấn cơ hội vẫn là như ngọc thác chu chiêu chu chiêu phụ thân chu đại nho hiện giờ còn ở thư viện làm sân chính bất quá một giấy thư tử liền đáp ứng cấp an khang một cái phỏng vấn cơ hội muốn đi bái phu tử như ngọc tự nhiên cũng xuyên cực kỳ trang trọng an khang càng là thốc tân hắc lụi trường y yề. đế nhi bạch lượng mới thượng chân nhung mặt miếng vải đen dày hai người thừa dịp một chiếc xe ngựa thắc kia liêu sinh dẫn đường hướng ứng thiên thư viện mà đi liêu sinh một đường nghe như ngọc kỷ kỷ hoa hoa cấp an khang giảng chút thấy phu tử khi nên như thế nào Nơi nào nên thành thật, nơi nào lại nên dùng điểm nhi tâm cơ, vạn nhất phu tử nếu là hỏi tới vì sao mà đọc sách, lại nên lập cái cái dạng gì to lớn chí hướng ra tới. Liên tuy cười, quay đầu lại nói, nhị thiếu mãi mãi cũng quá cẩn thận chút, tiến thư viện nhưng không có gì khó. Năm đó chúng ta nhị thiếu ra đi vào, một câu đều sẽ không nói phu tử đều nguyện ý lấy hắn, có thể thấy được chỉ cần thúc khuyên đưa đủ nhiều, cái dạng gì hài tử đều có thể đi vào đọc. Tiểu nhân là từ nhỏ nhi nô tài không kia hảo mệnh. Nếu là trong nhà có chút bạc triệu chuẩn bị, không chừng cũng có thể khảo cái quan nhi tới làm làm. Như ngọc lúc trước ở Trần Gia Thôn, còn đem này liếu sinh trở thành cái quý nhân. Sau lại vào Vĩnh Quốc Phủ, mới biết hắn bốn nhị không, là cái đầu góc đơn giản không lựa lời ngoại viện chạy chân gã sai vặt. Nàng từ trước đến nay không cùng nhân vi ác cũng không cùng người tranh cao thấp, nhất phủ trung vô luận chủ tớ, gặp người toàn ái đưa hai câu lời hay nhi, ngôn ngữ chi gian đưa đỉnh tân bước, cho nên lúc này cũng cởi ứng hợp, đã có như vậy trí hướng. Liên nhân lúc còn sớm tích cóp chút tiền, chờ tương lai có hài tử, đưa hắn nhập học đọc sách, Ngươi tuy làm quan vô vọng, không chừng có thể có cái làm đại quan nhi tử. Liêu sinh đương nhiên cũng là như thế này tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy nhi, mã biển tự nhiên huy càng thêm cấp lực. Ứng thiên thư viện một năm 12 tháng toàn ở thụ quán, trên cửa còn có nha dịch tương hộ, người không liên quan tự nhiên không dám đi vào. Hôm nay tới dự thi hài tử cũng có rất nhiều, lại toàn ở cửa quan vọng liêu sinh phùng chu đại nho tự tay viết tin với trước mắt bao người mang theo như ngọc cùng an khang nhập thư viện quá môn khẩu đại bức tường nội bộ thương xa mở mang phong cách cổ dày đặc chim quả không nghe thấy an khang rốt cuộc tiểu địa phương tới hài tử nghe nói thư viện sơn chính tự mình tuyển sinh dọa hai con mắt đều thẳng đầy tay tâm đều là hãn như ngọc nhìn theo hắn cứng đờ ngạnh gầy điều điều thân ảnh vào sơn chính nhà nước tâm vẫn còn huyền dẫn theo bỗng nhiên cảm thấy vai phía dưới tất tất tác hình như có thứ gì túi đầu liêu váy vừa thấy Lại là tiểu chó Nhật Nhi, đang ở bên người nàng một nhảy một nhảy hướng lên trên thoán. Này đúng lúc là Sơn chính nhà nước viện môn trước, quang thiên hoa ngày, kêu một con cẩu căn váy, gọi người nhìn thấy, cũng là một cọc chê cười. Như Ngọc từ trước đến nay sợ cẩu, lúc này thêm can đảm đá kia tiểu cẩu, hống nói, nhìn một cái, kia bùi hoa có xương cốt, mau mau nhì gầm đi. Nàng vừa nói vừa chạy, với này đại viện trước cửa hai cây cây tùng bên cạnh chuyển động, kia tiểu cẩu gâu gâu có thanh, chính là không chịu đi. Liêu sinh chỉ ở đại môn bức tường chỗ chờ, như ngọc chính mình dẫn theo một quả tử thật dài thịt nạc làm, lại còn phủng một hộp buộc tơ hồng nén bạc, mới tránh thoát cái kia tiểu cẩu. Đống nhiên một trận gâu gâu tiếng động, không biết từ nơi đó lại là trào ra tới ba bốn chỉ đại cẩu, vây quanh nàng nhảy nhảy lên nhảy, quy hoạch quan trọng nàng trong tay kia quả thịt nạc, như ngọc mãn thị trường chọn như vậy một quả hồng hồng lượng lượng, gây nhưng rắn chắc gầy cơ bắp, là vì cấp an khang làm thúc khuyên, tự nhiên không chịu kêu này đó cẩu than tiện nghi nàng cũng biết cậu không cầm bạc toại đem kia một mầm nén bạc ném tới trên mặt đất chính mình dẫn theo thịt khô cao cao nhảy tới viện bên hoa viên trên tường đây cậu so nàng càng linh hoạt cũng đi theo nhảy đi lên nhảy thoáng muốn cắn nàng trong tay thịt nạc làm nhi như ngọc dục khóc bất đắc dĩ lại sợ có người tới gặp được chính mình cái này nan kham bộ dáng chính cầu nguyễn an khang có thể chạy nhanh ra tới thế chính mình đuổi đi này đó cậu bỗng nhiên cảm thấy bốn phía một tĩnh không biết nơi đó vụt ra một đám nam tử một người một con sách theo cẩu đi rồi Như Ngọc hay còn còn đứng ở hoa viện trên tường đây, túi đầu thấy Thụy vương triệu đang duỗi một tay đứng trên mặt đất, ý bảo chính mình đỡ thủ hạ của hắn đi. Phụ nữ có chồng, tự nhiên không chịu dịu hắn. Nàng dẫn theo váy mảnh nhảy xuống tới, thu thi lệ nói, làm vương ra chế dễ ước. Cái gì vương ra, ở ngươi trong mắt, ta không phải vương bắt sao. Triệu đang nói chuyện, một quan thanh tử, lại có khác một loại thân mật chi ý. Như Ngọc nhận ra, tâm nói người này sao bỗng nhiên mắng khởi chính mình tới. Nàng nghĩ lại nhớ tới chính mình lúc trước với kia giả pháp điện thượng sở cái ấn tỷ phía trên nhưng còn không phải là vương bát hai chữ, nghĩ đến này nhịn không được phụt một tiếng cười, vội vàng lê nói, lúc trước có mắt không thấy thái sơn, mong rằng vương già thứ ta ngày đó tội lỗi. Triệu đang tiếp nhận như ngọc trong tay kia xuyến thịt khô, đưa cho phía sau người hầu, lãnh nàng chuyển qua sơn chính nhà nước, tự một chỗ chỗ gạch xanh đại ngói, thanh tùng thấp thoáng rộng mở đại điện ngoại đi qua, gian trung lanh lảnh thư thanh, này đúng lúc là phu tử nhóm giảng bài thời gian hắn nói ngày đó ở hiệu sách bên trong một hồi gặp ngươi ta liền biết ngươi mới là kia khiết đan công chúa ngươi nói vì sao như ngọc nói nếu ta biết kia bổn pháp điển trung sắp sửa đến vương ra trong tay ta sẽ suy nghĩ khắc mấy cái khác tự thì như phú quý như ý gia súc thịnh vượng nhân khẩu hưng thịnh triệu đãng cười lắc đầu đến một chỗ nhà nước trước tự mở cửa thỉnh như ngọc đi vào nay nước chừng là hắn nhà nước trong phòng án thượng mẹ chuộc trên vách mấy bức tranh chữ trừ cái này ra duy thiết một bàn trà, thập phần hao gầy Như ngọc bất quá thoáng đánh giá, án thư ở giữa một bức một khung mà nạm họa, sắc thái thập phần sáng ngời. Nàng đi dạo mời ra làm chứng sau, tay tự họa thượng xẹt qua, khen, đây là người ba tư sở vẽ tinh mịn họa, ta khi còn bé gặp qua một bức, đáng tiếc giật mất. Này một bức chi bản lĩnh, xa ở kia một bức phía trên. Nàng lại xem, cảm thấy họa chung nàng kia phân ngoại quen thuộc. Vô luận mặt mày vẫn là tươi cười, toàn quen thuộc không thể lại quen thuộc. Thiên chi chỗ cao núi Hạ Lan, tốn khảm dưới Hạ Sương sớm. Hiền triệu điện ngọc đài giai, lập ta cùng la hảo su triệu đáng từ từ sướng, ngón tay ở trên bàn nhẹ gõ, đại như ngọc ngẩng đầu, đúng lúc có trong hồ sơ đối diện đón nhận nàng ánh mắt, này đúng lúc chính là cùng la hảo su, hoa lạt tộc cùng la thị nữ nhi, cũng là mẫu thân của ta. Rốt cuộc cùng la dư mặt càng mượt mà, càng béo một chút, nhưng ngọc hiện giờ còn không thể đem nàng cùng chính mình liên hệ lên. Nàng cũng biết cùng la dư là hoàng đế mất đi phi tử, vì huy mà không dám lại xem, khen, tôn tử chi dung thấy chi lệnh người vọng tục cũng lệnh người kính ngương vạn phần. nàng bất quá tùy ý thoáng nhìn trên tường một quả tròn tròn gương đồng trong gương chính mình vô luận mặt mày toàn cùng họa trung phụ nhân vô dị tinh mịn họa so công bút họa càng muốn tả thực hơn nữa đối với mặt bộ cấu tạo người thần thái phát bắt trở càng là tinh tế cực kỳ nàng xem một cái chính mình lại xem một cái họa trung nữ tử lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây liền tính lúc trước ở hiệu sách nàng chưa từng thế triệu đáng dịch kia mấy cái khiết đan chữ to Chỉ bằng vào nàng dung mạo, hắn chỉ cần liếc mắt một cái, liền sẽ biết nàng mới là cái kia khiết đan công chúa. Môn tự bên ngoài bị người đóng lại. Triệu đãng đống nhiên kéo ra trên tường một bức đại mảnh, mảnh tiếp theo bức bản đồ, hắn cầm gậy gỗ mà chỉ, ra hoa diệp mê ly phương vị, đây là hiện giờ Tây Liêu sở chiếm lãnh thổ quốc gia. Lại hướng Bắc, là Mông Cổ, Mông Cổ cùng chúng ta đại lịch chi gian phương Bắc tương kẹp, là Kim Quốc. Tây Bắc tự tần châu hướng lên trên, thuộc Tây hạ. Tây Hạ cùng thổ phiên chi gian sở kẹp này một mảnh, vì Hoàng Tây Châu Hoa Lạt. Như Ngọc nhìn kia bức bản đồ, thế nhìn một lát, lắc đầu nói, ta không hiểu vương gia ý tứ. Triệu đang ném kia gậy gỗ, trực tiếp lấy tay tới khoa tay múa chân, ngươi pháp điển cùng đại tỷ, có thể trực tiếp điều động Tây Liêu cùng Tây Châu Hoa Lạt, Tây Hạ hiện giờ nội loạn, nó chịu nghe tùng điều khiển cũng thế, nếu không nghe theo, chúng ta chỉ cần liên hợp hoàng đầu Hoa Lạt cùng Tây Liêu, tam phương giáp công liền nhưng đem này toàn tộc mà diệt. Lại có thổ phiên tương trợ, Đến lúc đó bốn lộ binh mã, từ Đông Nam Tây Tam Phương Mà Thượng, lại trình Kim Quốc, nữ chân nhất tộc, tất diệt không bỏ sót. Cho nên cô trước nay không ngờ quá muốn đem khiết Đan công chúa cùng Pháp Điển Phụng với Kim Quốc, ngôi lang lấy thịt, sẽ chỉ làm nó càng ngày càng cường đại. Khiết Đan công chúa cần thiết là cô Vương Phi. Cũng chỉ có nàng là cô Vương Phi, đại lịch mới có thể hiệu lệnh trư quốc tới Minh cộng diệt hiện giờ hùng ở phương Bắc Kim Quốc. Triệu đang đã đi tới, thanh từ mà du, nhìn chằm chầm khẩn như ngọc, đem nàng bước ngừng ở trên cửa. Khả năng cùng cô đồng mưu nghiệp lớn, cùng nhau thưởng thức giang sơn cái kia vương phi, nàng ở nơi đó. Đây là cùng trương quân sở thuật, hoàn toàn bất đồng khái niệm. Như Ngọc thấy triệu đã càng đi càng gần, đông nhiên tỉnh ngộ lại đây, hắn đây là ở dụ hoặc chính mình. Hắn vô khi không ở đầu nàng sở hảo, nàng cực kỳ hâm mộ mạc hương trai, hắn liền đem nó đưa cho nàng. Nàng tâm tâm niệm niệm muốn cùng Đái Vân học lối vẽ tỉ mỉ, hắn liền đem nàng thỉnh tới rồi trong phủ, giáo nhị nghi học lối vẽ tỉ mỉ. Nay tướng bước một không có chỗ nào mà không phải là dụ hoặc. Đến đây khắc hắn đem này vạn giặm Giang Sơn quán trần ở trước mắt, không chỉ là cái vương phi chi vị, cùng nhau thưởng thức Giang Sơn, chính là chỉ có đế hậu mới có thể sóng vai. Tám ngày phú quý, đang cực mây khói, hắn cực có kiên nhẫn bày ra, chậm rãi hiện ra ở nàng trước mắt. Như Ngọc thất tha thất thể xoay người, kéo ra môn bước nhanh ra sân, tìm nguyên kính phản hồi, xa xa liền thấy An Khang ở sơn trinh kia nhà nước ngoài cửa chính nôn nóng khắp nơi nhìn xung quanh. Như Ngọc ôm quá An Khang, hỏi sơn đối diện ngươi ảnh hưởng như thế nào an khang lắc đầu ước chừng không thế nào hảo sơn chính lôi kéo ta nói một đại thông ta nghe bên ngoài cầu tê nghĩ ngươi đại khái là gặp cậu, liền hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua liền tao hắn thước gõ đầu ngươi nhìn cho tới bây giờ còn hồng chứ như ngọc vớt an khang trên trán nơi đó hồng hai người cùng nhau sấn xe ngựa tới rồi thuê tới kia chỗ tiểu viện nhi xa xa ở trên cửa liền thấy trương quân chính nôn nóng đi qua đi lại hắn trước nhìn đến như ngọc đó là vui vẻ Lại xem An Khang đi theo phía sau, đã là đại tiểu hòa tử, còn cùng như Ngọc không lớn không nhỏ, nắm tay vui cười đùa giỡn, hai con mắt tự nhiên liền nhìn chầm chằm như Ngọc cùng An Khang dắt ở bên nhau tay. An Khang vội vàng buông lòng tay, chắp tay cười nói, đại ca, phía trước trong tiệm còn vội thực, ta đi trong tiệm chiều ứng, các ngươi tùy ý liền hảo, tùy ý liền hảo. Trương quân một tay đem như Ngọc xả tiến kia thuê tới tiểu viện, trước xem qua trong viện lại vô người khác, hạ ván cửa nói, nhưng tính tìm cái thanh tĩnh không ai hảo địa phương. Như Ngọc kêu hắn ôm vào trong ngực, tiểu cầu giống nhau lại ngửi lại gặm, ngẩng cổ hỏi, kêu hoàng đế hạ triều còn có thể hồi hậu cung đi ngủ một giấc, như thế nào ngươi cái này sai sự vào cung liền không có tin tức nhi, ba ngày năm ngày không ra cũng liền thôi, lần này mắt thấy ta liền đợi mười ngày, hay là ngươi cũng thành cái lao công công, muốn ở ngự tiền bên người không rời hầu Cho nên này hai cái không biết xấu hổ đến tột cùng làm gì, tiểu trong ổ mặt tìm, nàng đang chuẩn bị đi véo một phen chương quân lại tiêu hắn cản tay liền xả tới rồi trong lòng ngực, cùng đầu ở nàng cổ trong ổ hôn hôn lẩm bẩm tiêu như ngọc tiêu xong lại không nói lời nào bất quá đảo mắt hắn liền ngủ rồi như ngọc ngửi trên người hắn một cổ tử hãn mùi tanh hiển nhiên vào cung mấy ngày nay mệt hỏng rồi nhắm mắt là có thể ngủ nàng mặc tốt quần áo xuống giường buồn một nồi nước ấm đào ước khăn chuẩn bị muốn thay hắn trà lau kia nhiệt khăn mới dính vào cái chán trương quân đoạt tay liền nắm chặt thượng nàng cổ tay là ta bất quá thế ngươi sắt đem mặt mà thôi Như Ngọc Tiêu hắn này khẩn trương bộ dáng đậu cười, ghé vào trên người thế hắn lau xong rồi mặt lại sắc cổ, khởi trung y liễu hồn thân đều lau một lần, khác đổi nước gấm tân khăn tiến vào, thế hắn ôm che lại hai chân. Trương Quân Tùy Hầu ngự tiền, cả ngày cả ngày đứng, chờ tới rồi buổi tối, vội xong đỉnh đầu sổ con, cũng bất quá một trương phiến giường xúc qua một đêm, ngày kế thiên không lượng liền phải lên tùy giá thượng triều. Hắn hai chân bị bọc nhiệt nóng hâm hập, hợp với ngao mười ngày mỏi mệt trở thành hư không, chờ một mạch như ngọc khăn buông lòng câu chân liền đem như ngọc xả bỏ tới rồi trên người mình. như ngọc chống cánh tay nói, hôm nay ta đưa an khang đi ứng thiên thư viện, thấy thủy vương, trương quân sắc mặt lập biến. sau đó, như ngọc đem ở thư viện gặp được triệu đãng phía trước phía sau toàn miêu tả một phen, ngay cả cuối cùng hắn mạc lăng cái nào cũng được về vương phi câu nói kia cũng là hợp bản thất gia. trương quân xoa như ngọc bả vai, đem nàng để trong ngực trùng, để ở môi ở nàng trên chán thân. trên thực tế triệu đãng đã đối hoàng thượng trần thuật hắn này bộ liên minh diệt kim quan niệm hắn ở lén từng trần thuật với đế ám chỉ chính mình tìm được rồi công chúa cùng phát điển ta coi hoàng thượng rất là tâm động dạ tâm bừng bừng hoàng tử với đại lịch lâu công kim quốc không giới khi đưa ra một cái hoàn toàn mới minh tứ quốc mà diệt kim khái niệm này với bắc trinh thất bại huệ vải mà phản đế vương tới nói không khác một liều mánh dược hoàng đế tâm động nhưng ngọc nắm chặt trương quân tay hỏi ta đây nên làm cái gì bây giờ trương quân cũng ở cao mày triệu đãng không ngừng muốn tỷ cùng phát điển hắn còn muốn ngươi Hắn buồn đầu củng, một chút cắn như ngọc hốt khí, bò lên lại là Cực Bướng Bình tươi cười, "Thì có thể cấp, pháp điển cung có thể cấp, duy độc người, đó là Ngọc Hoàng lao nhân tới đoạn, ta cũng có bản lĩnh học tôn ngộ không đem hắn đánh tới ngự án phía dưới đi, không cho, kiên quyết không cho." Như Ngọc kêu hắn này Bướng Bình bộ dáng trọc cười, "Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ?" Trương Đàn nhắm mắt lại, ôm như ngọc trong lực chung. Hắn có thể cảm giác được kia Trương vong ở buộc chặt, vận mệnh chú định cảm thấy chính mình hẳn là phạm vào cái đại sai triệu đẳng mới dám như thế không kiêng nể gì tới khiêu khích như ngọc nhưng bằng hắn tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được chính mình đến tuột cùng là phạm vào cái gì sai như ngọc mới vừa nói triệu đẳng mẫu thân cùng la dư khuôn mặt cùng nàng thần thiếu có lẽ này vừa lúc là triệu đẳng ném chuột sợ vỡ đồ không dám với ngự tiền nói thẳng ra như ngọc chính là khiết đàn công chúa nguyên nhân quy nguyên đế cũng không tốt sắc hậu cung số đến nổi danh đầu phi tử cũng tổng cộng bất quá sáu vị hắn tinh lực tràn đầy tâm tư toàn nhào vào triều chính thượng Đối kia một cái phi tần cũng không phá lệ sủi ái, nhưng đúng lúc là cái dạng này người đáng sợ nhất. Cùng La Dư là hắn thành niên kế vị lúc sau nạp vào hậu cung đệ nhất vị phi tần, khi đó Hoa Lạc, Khiết Đan cùng Đại Lịch Kết Minh, cùng La Dư cho hắn sinh hoàng trưởng tử, lại hồng nhan bạc mệnh, không đến 20 tuổi liền hương tiêu ngọc mẫn. Hoa Lạc nữ tử xuất nhập toàn lấy xa mỏng che mặt, đại lịch quốc trung ít có người gặp qua cùng La Dư diện mạo, nhưng Triệu Đãng có nàng bức họa, chỉ cần Triệu Đãng nói giống, Như Ngọc cũng thừa nhận. Kết quả thực chính là tưởng tượng. Quý nguyên đế thâm ái kia cùng La Dư ái phòng từ ô ở nhìn thấy Như Ngọc lúc sau có thể hay không cũng khởi tâm động nghiệm, muốn đem Như Ngọc nạp vào hậu cung đi. Có lẽ triệu đang đúng lúc là kiêng kỵ điểm này mới không dám đem sự tình nói thật vẫn còn ở hoàng đế trước mặt giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo Nhi. Trương Quân bỗng nhiên xoay người áp thượng Như Ngọc trong cái chán của nàng hôn hồi lâu. Hắn đến Trần Gia thôn thời điểm từ Trần Gia thôn mang nàng ra tới thời điểm quảng trị ở thượng kinh thành trên đường cũng không nghĩ tới chính mình có thể thiên trường địa cửu có được nàng, sẽ là như thế này khó một việc. Nhưng Ngọc, ta ngoan ngoãn, tiểu bảo bối của ta. Trương quân lẩm bẩm kê ơ. Ngừng hồi lâu, hắn lại nói, ta nương cái kia tính tình, ngươi cũng kiến thức quá. Cha ta người kia, ngươi cũng hiểu được hắn tính tình. Ta khi còn nhỏ vô nó cầu, nhưng cầu chính mình lớn lên lúc sau, có thể thảo bọn họ vui mừng, có thể làm cho bọn họ khoan thứ ta sinh ra sở mang tội nghiệt, chứng minh ngũ độc nguyệt sinh ra hài tử cũng không được đầy đủ là phương hướng cha mẹ thảo nghiệt, chỉ thế mà thôi. Chỉ cần ta mẫu thân chịu tha thứ ta, bất kỳ nàng gương mặt tươi cười, bất kỳ nàng đau ta yêu ta, chỉ cầu nàng có một ngày không đoán ta, ta liền chết cũng không tiếc. Nhưng hiện tại, này đó đều không quan trọng, cái gì đều không có người quan trọng. Triệu đắng là hoàng đế trưởng tử, vô luận ở triều ở giã, đều có quá nhiều người duy trì hắn, phong đầu thắng qua thái tử triệu tuyên. Mà hoàng đế, cho tới nay cũng chưa bao giờ che giấu quá đối với trưởng tử yêu thích. Nếu không nói, như thế nào mười mấy năm qua không chịu ban mà phong phiên, vẫn luôn đặt ở kinh thành, còn hứa hắn đến các nơi làm thật kém, kéo lung quan viên địa phương. Lúc trước sở dĩ không thể sách phong vì thái tử, là bởi vì hắn xuất thân, nhưng hiện giờ thế cục đống nhiên quay cuồng. Trương quân nhớ cập năm đó ở ứng thiên thư viện lần đầu tiên thấy triệu đảng khi tình hình, lồng ngực mạc danh cứng lại. Đó là hắn tiên sinh, tuy giảng bài không nhiều lắm, nhưng đi theo nhiều năm, hắn so bất luận kẻ nào đều phải hiểu biết người kia dạ tâm. Người kia, như thượng hắn cả đời này chung duy nhất giống nhau và bối, hắn nên làm cái gì bây giờ? Trương quân làn da gian kia cổ bồ kết thanh hương, thanh chính mà đạm, làn da cơ nhan sắc, cũng hắn mặt mày, hắn cả người. Như ngọc bò lên một chút nhìn, trừ hắn ở ngoài, nàng không thể tiếp thu bất luận cái gì một người nam nhân nằm ở chính mình bên người. Nàng đã thói quen hắn mùi thơm của cơ thể, hắn ôm ấp, vô pháp tưởng tượng chính mình muốn một lần nữa hủy thân người khác cảnh tượng. Ngủ đi! Trương quân nhìn lo lắng sốt ruột như ngọc cắn nàng lô thai nói, thay ta sinh cái hải tử đi. Triệu đãng không dám minh đem ngươi như thế nào, rốt cuộc chúng ta Vĩnh Quốc Phủ còn có một cái thái quý, một cái cầm binh, hơn nữa ta, một cái hàn lâm học sĩ. Hắn một cái thân vương dám đoạt thần thê, không muốn sống nữa. Hai người ôm nhau đến cùng nhau, khiếp mắt mới bất quá một lát, ngoài cửa đó là một trận tiếng đập cửa, tiếp theo có người cao giọng hô, trương học sĩ ở không. Hai người đồng thời trợn mắt, như ngọc vẻ mặt ngốc, bên ngoài tựa hồ có người ở góc cửa. Nghe giống cái bà tử thanh âm Trương quân cười khổ nói Là cái nội thị Đi theo ta trở về lấy quần áo đến Ta còn phải lập tức vào cung Hầu ra đi Như ngọc một phen giữ chặt trương quân Tại sao lại như vậy cấp Liền không thể ngủ một đêm lại đi Trương quân đã ở mặc quần áo Hắn nói Triệu đáng hôm nay dám chọn ngươi Là hắn chán sống rồi Ta phải vào cung cho hắn thượng điểm mắt rồi đi Ngươi ngoan ngoãn về nhà Mẫu thân nơi đó nguyện ý hầu hạ liền hầu hạ một hồi không muốn đi học lao tứ tức phụ đi trang bệnh ở trúc ngoại hiên nằm dưỡng hảo tinh thần chờ ta trở lại trở lại hoàng cung mắt thấy ngày mộ hoàng đế vẫn còn ở thủy cùng điện xem sổ con tinh gầy nhưng dằn chắc gầy hơn 50 tuổi lão nhân uy nguyên đế trong lén lút kỳ thật là cái thực bình dị gần gũi tính cách văn phiếm chi cùng liêu kỳ long hai cái hàn lâm học sĩ tùy hầu tả hưu tuy thời chờ đợi hoàng đế có ý kiến trưng cầu hắn liền đầu đều không nâng chỉ nhẹ nhàng ngửi hai khí cười nói "Khâm trạch cuối cùng đổi quá quần áo hai cái tiền bối trêu cợt 10 ngày không chịu kêu hắn ra cùng trương quân đơn giản liền quần áo cũng không chịu đổi này vẫn là hoàng đế xem bất quá mắt mệnh hắn về nhà lấy tắm rửa quần áo trương quân mới có thể ly cùng một lát hắn hành quá lớn lễ khoanh chân ngồi xuống ngự án đối diện hơi thấp chỗ một tịch tiểu án thượng hắn tùy hầu bất mực, hoàng đế có phê sổ con đưa lại đây đó là hắn viết rủm hoặc có chiếu ra cũng là hắn tới chủ bút tiệ phương hắn vượt thiên sơn vạn thủy mà bối trở về ngự tỷ hiện giờ liền ở hắn trên bàn phóng gặp phải Mỗi nắm một hồi, trương quân đều phải tâm sinh cảm khái. Quy nguyên đế ném sổ con, lên đi dạo bước chân, ngự tiền không thể vô trạng, trương quân tự nhiên cũng đứng lên. Hán dạo bước ra đại điện, lại phất tay nói, khâm trạch đi theo, hơn người lưu lại. Lời này vừa ra, đó là tùy hầu với sườn nội thị nhóm cũng không dám đi theo. Quy nguyên đế mang theo trương quân, một đường ra điện, vòng hành lang, ra không có gì làm môn, ở cửu long điêu vách tường trên hành lang chậm rãi đi dạo bước chân, bỗng nhiên nói, trâm thường nghe phiếm chi cùng kỳ long nôn ngươi thiện điêu con dấu kia tay nghề là đánh chỗ đó học được trương quân chắp tay trả lời thần khi còn bé ở ngũ trang quan tùy sư học nghệ điêu trương tay nghề đúng lúc là tự ngũ trang quan sư phụ nơi đó học ngự tỷ điêu lên còn thuận tay Quý nguyên đế bỗng nhiên quay đầu lại sang quắc một đôi điếu rũ tam giáp mắt nhìn chằm chằm trương quân gàn từng chữ một hỏi đây là muốn tính thất tỷ khắp giả tỷ nợ cũ trương quân sớm có chuẩn bị Bất kỳ hoàng đế sẽ vào giờ phút này thọc ngủ sang, đều y quỷ xuống đất nói, thần tội đáng chết vạn lần. Hoàng đế mặt kia long vết tưởng, mặt rồng khó lường, đã thất tỉ, vì sao không đấu, vì sao phải điêu giả tỉ, chẳng lẽ các ngươi Vĩnh Quốc phủ sẽ không sợ chấm chu chín tộc sao? Hoàng thượng mặc giáp bên ngoài, thái tử sợ nhiễu loạn quân tâm, là đã không dám đấu, mệnh thần ngàn dặm tìm tỉ, cũng là muốn tiếp sức đền bù. Ném tỉ chính là thái tử, mệnh hắn tìm tỉ cũng là thái tử, xảy ra chuyện lại muốn chu Vĩnh Quốc phủ. Trương Quân không thể không điểm một câu. Khi quân vong thượng, còn có lý. Hoàng đế lại qua lại đi dạo bước chân, thái tử nhân thất tỉ mà cô ý kéo dài binh bị lương thảo chờ vật, là ai cho hắn kiến nghị, nói ra, chấm liền xá ngươi tử tội. Nguyên lai hoàng đế một người đều không chuẩn đi theo, là muốn kêu hắn tố giác thái tử. Trương Quân quả quyết nói, ở hoàng thượng hồi kinh phía trước, thân đảm nhiệm chức vụ với Hàn Lâm thi hòa viện, sở nhậm kém trước, vì vẽ đại lịch hướng lên trời hạ cát châu huyện trấn tường ung độ, chức trách ở ngoài thứ thần vô pháp trả lời. Nay tiểu Hàn Lâm Bối đỉnh thẳng tắp, trẻ tuổi tuấn mạo, khuôn mặt nhỏ đỏ lại bạch, trắng lại hồng, mày lỏng lại ninh, ninh lại tùng, lại thành thật lại buồn phận, nói chuyện cũng là ngạnh, hoàn toàn không hiểu đến đầu người sở hảo. Có lẽ đúng là bởi vậy, mới ở cha mẹ nơi đó thực không thảo hỉ. Quý nguyên đế phóng nhu thanh âm hỏi, điêu giả tỷ cũng không là ngươi trước trách nơi, vì sao còn muốn điêu? Trương Quân mặt hồng hồng, hồi lâu mới nói, vi thần muốn vì hoàng thượng phân ưu, vì nước phân ưu. Vì sao? quy nguyên đế đuổi sát hỏi trương quân cũng là theo sát đáp hoàng thượng với vi thần là tái sinh tri ân thần chín tử nạn quên hắn hiển nhiên cực kỳ kích động ngực phập phồng thô xuyễn cái không ngừng thần vẫn luôn nhớ rõ hai năm trước hoàng thượng sở thưởng kia bản bánh hoa quế thân ngày ấy tiến cung vốn là tới chịu chết kia vẫn là hai năm trước hắn cùng ninh vương ở biện hà ngạn đánh xong giá lúc sau trương đăng bó cảnh mận gai đem hắn đưa vào cung vốn tưởng rằng hoàng đế dưới cơn thịnh nộ sẽ giết hắn Há biết hoàng đế chẳng những không giết, ngược lại còn thưởng bánh thường trà, tinh tế trấn an. Quy nguyên đế bỗng nhiên liền cười, vậy ngươi nói cho ta, thái tử vì sao phải kéo dài binh bị lương thảo, đến nội với chấm đến chế chiến cơ, cuối cùng sinh sôi bị thua. Đây là phải vì chính mình lãng phí đại lượng lương thảo cùng binh bị mà thất bại bắt trinh tìm cái kẻ chết hay? Trương quân nói, thần có chuyện, nhưng không dám nói. Ngươi nói, nói ra chấm xá ngươi vô tội. Lưu tại bên cạnh dùng hơn 40 thiên. Quy Nguyên Đế dần dần có chút thích này lang đầu thanh tiểu tử. Có cái gì, có thể so sánh được với một người tuổi trẻ người một khang nhiệt huyết cùng xích gan trung thành. Trương quân nói, đế xuất trinh khi, bác trinh đại quân sở cần lương thảo, vật tư, binh bị, đều do binh bộ phụ trách điều động, việc này can hệ trọng đại, hoàng thượng lúc ấy từng có ý chỉ, vô luận bất luận kẻ nào đều không thể từ giữa làm nạnh, ngăn trở việc này. Thái tử Giang Quốc, chỉ là giam chính, cũng không quyết sách chi quyền, thử hỏi, trong tay hắn không có quyền lại như thế nào có thể kéo dài hoàng thượng bắt trinh quân bị vật tư cho nên ngươi cho rằng là binh bộ thượng thư sầm tham kéo dài chấm bắt trinh quy nguyên đế như suy tư gì trương quân nói vi thần việc nào ra việc đó không dám vọng hạ ngắt lời quy nguyên đế gật đầu xoay người lại đi trương quân chỉ phải đổi kịp vòng qua này cửu long điều vách tường hành lang gấp khúc, mặt sau là quần thần nhóm chờ đợi tuyên chiếu khi lược làm dừng lại tím thần môn ngẩng đầu lên quỳ chính là thái tử thụy vương cũng ninh vương lại là một sớm văn võ Lặng ngắt như tờ phủ phục với mà. Mới vừa rồi, đế cùng thần tử một hỏi một đắc ghi, cả triều văn võ liền quỳ sát ở cách vách, yên lặng nghe.